Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Cầm thành đại quân bắt đầu quá trình trở về cầm thành. Tất cả mọi người rất nhanh bắt đầu hành động, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về nhà. Diệp âm trúc đi trước về tới cầm thành, hắn cũng không có đi tới phòng nghị sự mà trực tiếp tìm được tới ly sát. Ngân Long Công Chúa đang nghỉ ngơi tại trong huyệt động của mình. Long tộc ngoài thích nhất các dạng lóe sáng bảo vật ra, còn lại chính là giấc ngủ. Nàng cũng không có ngoại lệ, mặc dù tâm tình mấy ngày nay không tốt lắm Nhưng là nàng cũng không có lựa chọn Đông đảo tộc nhân gia nhập cầm thành, bị ông nội vứt bỏ Làm nàng đối với thất long thành thất vọng tới mức cùng cực Về phần diệp âm trúc, ngay cả nàng chính mình cũng không biết đến tục cùng là một loại cảm giác như thế nào Nói là hận ư, nàng căn bản không hận nổi Chính là người này lại đem cầm thành chiến sĩ đã giết chết rất nhiều tộc nhân của mình Lại còn nô dịch nhiều tộc nhân như thế Mỗi khi nàng tiến vào trong giấc ngủ say, bất trí bất giác. Bên tai cũng đều vang lên khúc nhạc khuyên thành lúc đầu diệp âm trúc đã sướng. Đối với nàng mà nói, có lẽ giờ phút này mới là giờ phút thỏa mãn nhất. Ly Sát, diệp âm trúc thân ảnh như một luồng gió nhẹ nhàng chui vào bên trong huyệt động, cơ hồ không đợi Ly Sát phản ứng, hắn đã đi tới trước mặt của Ngân Long công chúa. Ly Sát bị hắn hù giật mình. Diệp âm trúc, không gõ cửa mà tự bước vào là một hành vi không lễ phép, chẳng lẽ ngươi không biết ư, bất luận chủng tộc nào, đang ngủ mà bị quấy rầy, tâm tình chắc chắn sẽ không tốt. Diệp âm trúc nhẹ nhàng đi tới trước mặt li Sát, trầm giọng nói, "Ly Sát, ta cần ngươi giúp đỡ." Ly Sát sững sốt, nàng đã thật lâu không thấy được Diệp Âm Trúc xuất hiện thần sắc ngưng trọng như thế, ánh mắt màu tím lóe ra, cơ thể rồng khổng lồ thu lại, biến hồi về hình người, xảy ra chuyện gì? Diệp Âm Trúc thoáng do dự một chút, rồi cũng đem tin tức Pháp Lam sắp tiến công tới nói cho nàng. Nghe xong lời của Diệp Âm Trúc, Ly Sát trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Cái cầm thành này của ngươi thật sự là một chút cuộc sống yên lặng cũng không có, trước kia là Long tộc của ta, lúc này lại là Pháp Lam. Tại sao bị ngươi trêu chọc, vĩnh viễn đều là các lực lượng cường đại chứ? Diệp âm trúc hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt toát ra một tia sắc khí mạnh mẽ. Ta, trêu chọc ư, ngươi nhận các việc này là do ta khiêu khích sao? Lý sát, thời gian của ta rất gấp gáp, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một việc. Lý sát nghi hoặc nhìn hắn, làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta mời ông nội mang long tộc tới giúp ngươi hả? Điều đó là không có khả năng, diệp âm trúc khinh thường hừ một tiếng. Hoác hoa đức cùng tàn dư long tộc của các ngươi, chút thực lực này còn không nhập được vào trong mắt ta, ta tới tìm ngươi bởi vì âm thanh của hắn chợt bị nén lại dùng phương thức truyền âm hướng li sát nói cái gì nghe diệp âm trúc truyền âm sắc mặt li sát càng ngày càng ngương trọng diệp âm trúc ngươi muốn làm gì diệp âm trúc không nhân nhượng khí tức áp bách li sát nói cho ta biết ở nơi nào ta không có nhiều thời gian để chờ đợi li sát kiên định lắc đầu không ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi cho dù ngươi giết ta cho dù ngươi dùng cả tính mạng long tộc tới uy hiếp ta ta cũng sẽ tuyệt không nói cho ngươi diệp âm trúc thân hình chợt phóng tới cho dù với thực lực của li sát cũng không thể nắm bắt được thân ảnh của hắn sau một khắc bàn tay của diệp âm trúc đã vững vàng nắm trên cổ ly sát khi tức cường đại trong nháy mắt phóng ra tựa như một tấm lưới lớn buộc chặt đem ly sát vững vàng trói lại ở trong đó với sự cường đại của ngân long công chúa dĩ nhiên ngay cả động tác dãy dụ cũng không thể làm ra diệp âm trúc lạnh giọng nói ngươi thật sự không nói ư ly sát kiên định lắc đầu chết cũng không nói diệp âm trúc ngươi quá hèn hạ ngươi dĩ nhiên cũng diệp âm trúc kéo gần khoảng cách giữa chính mình và ly sát cơ hồ mặt dán tại trên mặt nàng xin lỗi ly sát nếu không quá bất đắc dĩ Ta cũng sẽ không hỏi ngươi chuyện này, Cẩm Thành cũng không chỉ quan hệ tới việc sinh tử của mình ta, vì Cẩm Thành, vì các tộc nhân đang sinh sống bên trong Cẩm Thành, ta phải biết cái nơi kia ở chỗ nào. Cảm thụ hơi thở nghiêm túc của Diệp Âm Trúc, lòng của Ly Sát bất tri bất giác mềm đi vào phần, nhắm lại hai mắt. "Xin lỗi Âm Trúc, cho dù ta đã thành một thành viên của Cẩm Thành, nhưng trong cốt tủy của ta vẫn còn là một đầu ngân long, ta không thể phản bội tổ tiên ta, ngươi giết ta đi." "Ly Sát, ngươi biết không, ta vẫn xem ngươi là bằng hữu, ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng ta phải làm chuyện này." Ngươi đã quên một chuyện, ta còn là một gã ma pháp sư hệ tinh thần." Ly Sát trợn cả kinh, không đợi nàng kịp phản ứng, tay kia của Diệp Âm Trúc đột nhiên giơ lên, đem thân thể thon dài đầy đặn mà mềm mại của nàng ôm vào trong chính lồng ngực của mình. Cơ thể mạnh mẽ của nam nhân, lồng ngực ấm áp, cơ hồ lập tức làm tâm thần của Ly Sát thất thủ, sau một khắc, một trận đau nhức truyền đến từ mi tâm của nàng, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một luồng quang mang màu vàng phun ra từ trong mi tâm của Diệp Âm Trúc, trong nháy mắt bao vây thân thể của hai người. Một cái kim quang hình người dần dần trở nên rõ ràng, đúng là bản thu nhỏ của Diệp Âm Trúc, cũng là linh hồn bổn nguyên của Diệp Âm Trúc rời khỏi thân thể mà đi ra, biến thành một cầu vồng màu vàng, trực tiếp rót sâu vào bên trong óc của Ly Sát. Không biết qua đã trải qua bao nhiêu thời gian, khi Ly Sát từ trong hôn mê mà tỉnh lại, nàng phát hiện thấy mình như trước vẫn đang ngủ ở trong huyệt động. Ta đây là bị sao nhỉ? Ly Sát có chút mơ mịt mà tự hỏi chính mình, lắc lắc đầu, nàng có chút kinh ngạc mà nhìn chung quanh hoàn cảnh vẫn không có chút gì biến hóa, đại não liền vận chuyển mà lâm vào trầm tư. Nhưng nàng suy nghĩ một hồi lâu lại Thủy chung không có phát hiện việc gì dị thường, như là ở trong tiềm thức nàng vẫn còn nghĩ rằng đã từng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên ly sát thấy được trên người mình tựa hồ có hơn được vài phần hơi thở ấm áp, hơi thở này cũng không thuộc về chính nàng. Cảm giác mệt mỏi bắt đầu xâm nhập thân tâm, hai mắt nhắm lại, nàng một lần nữa lại tiến vào giấc ngủ. Mờ mịt mà chẳng biết trí nhớ của mình có mất đi một chút, mà cái bí mật nằm trong trí nhớ đó cũng do cái người mang đến cho nàng cảm giác ấm áp kia trộn đi. tại cực bắc hoa nguyên thân sắc của tử đột nhiên vừa động quang mang nhu hòa màu trắng trong nháy mắt phát ra từ trước ngực trong nháy mắt một đạo thân ảnh từ thân thể hắn chia lìa ra âm trúc tử có chút kinh ngạc mà nhìn diệp âm trúc đang đứng trước mặt mặc dù hắn đã biết diệp âm trúc đã tiến hóa nhưng khi hắn lại thấy được bản thân diệp âm trúc hắn cảm thụ sâu sắc hơn bất kỳ kẻ nào đồng đẳng bổn mạng khế ước sớm đã làm cho tánh mạng của bọn họ dung thành một thể lúc này hơi thở trên người diệp âm trúc để biến hóa tới mức ngay cả hắn đều không thể phán đoán ngay cả ở sâu bên trong linh hồn cũng đã từng xảy ra biến hóa rất nhỏ cậu thành công rồi trên mặt tử toát ra vẻ tươi cười cảm nhận khí tức của tử diệp âm trúc tâm tình vốn đang hấp tấp dần dần khôi phục được bình tĩnh tử ta cần cậu trợ giúp tử gật đầu nói được hắn không có hỏi hắn chỉ biết là bất luận diệp âm trúc cần chính hắn làm cái gì cho dù la buông tha cho giấc mơ của chính hắn hắn cũng sẽ tuyệt đối không do dự sau khi nói với nhau vài câu đơn giản thân thể của diệp âm trúc lại một lần nữa dung hợp vào cơ thể tử mà biến mất không thấy Nặc Vân. Tử gọi tới Long Sư đang đứng sau lưng mình. Vâng, Long Sư Nạc Vân cúi đầu cung kính. Truyền lệnh của ta, tất cả việc khuếch trương tạm đình chỉ. Ma thú từ cấp 7 trình quân đợi xuất phát, chúng ta sắp có một trận đánh lớn. Tư Long lẳng lặng trôi giữa không chung. Khi tới được cảnh giới này, hắn căn bản không cần tỏa kỵ hỗ trợ. Việc phi hành cũng không thể hình thành tiêu hào đối với hắn. Rời đi Pháp Lam đã qua 3 ngày, mắt thấy đã sắp tới được mục tiêu của chuyến đi này. Sau khi tại thời khắc mấu chốt giết chết phỉ nhĩ kiệt khắc tốn, hắn đã thật lâu sau đó không có xuất hiện trạng thái vừa khẩn trương vừa hưng phấn như bây giờ. Kỳ thật Tư Long cũng không chỉ có tự hỏi qua một lần, tự mình lúc đầu cắt đứt phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đánh sâu vào cảnh giới thần cấp đến tục cùng là đúng hay là sai. Vào lúc đó, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là làm cho mình càng cường đại hơn. Tư Long vẫn biết tư chất của chính mình giữa bảy vị pháp lam tháp chủ của đời này không được tốt lắm, không dám nói cùng so sánh với quang minh tháp chủ áo bố ân, hay chính là so sánh với năm vị tháp chủ khác hắn cũng phải thua kém không ít cả đời phỉ nhĩ kịch khắc tốn đều dùng tại việc nghiên cứu ma pháp tại lúc lựa chọn đồ đệ cũng không có dùng bao nhiêu thời gian chỉ là thấy được tư long tu luyện đủ cố gắng nên mới chọn hắn tu luyện ma pháp hệ ám ma vốn là so với các hệ ma pháp khác khó khăn hơn một chút kiểu thiên tài hệ ám ma tới mức kinh tài tuyệt diễm như phỉ nhĩ kịch khắc tốn cho dù cả ngàn năm cũng chưa chắc gặp được một người tại lúc mới bắt đầu trở thành người thừa kế của phỉ nhĩ kịch khắc tốn thì tư long cũng đều mỗi ngày liều mạng mà tu luyện chính là theo thời gian dần trôi đi hắn không cam lòng phát hiện ra rằng mặc dù chính mình đã tu luyện khắc khổ hơn bất kỳ kẻ nào, nhưng là thực lực như trước vẫn đi theo sau 6 người thừa kế khác. Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn tự nhiên cũng đã phát hiện vấn đề này, nhưng hắn lúc ấy đang cố gắng tầm cầu phương pháp để đột phá bình cảnh, nên chỉ nói cho Tư Long một câu: cần cù bù thông minh. Sau đó lại đem càng nhiều hơn tâm tư đặt ở việc tu luyện, cũng không có phát hiện được kể từ lúc đó tâm của Tư Long đã phát sinh ra biến hóa. Tư Long Thiên Phú mặc dù kém so với các người thừa kế khác, nhưng hắn có thứ mà các kẻ thừa kế khác không có, chính là dã tâm, chỉ là hắn vẫn giấu rất kỹ càng lúc còn sống phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đều đặt tất cả tinh lực vào việc nghiên cứu ma pháp nhưng lại đối với nhân tính lại quá ít tìm hiểu hắn dạy dỗ vị đệ tử này vẫn không bao giờ có giữ lại cái gì cho tới bây giờ tư long vẫn còn nhớ rất kỹ lúc đầu phỉ nhĩ kiệt khắc tốn có nói cho hắn mỗi người đối với tự mình đều có một điều trói buộc đó là trói buộc của trái tim bất luận ma pháp sư cường đại tới mức nào đều bị hai vị quân chủ nô dịch nếu mất đi toàn bộ hai vị quân chủ này con người cũng không thể được xưng là người hai vị quân chủ này chính là đạo đức và lương tâm tư long biết vào chính thời khắc đem ma pháp hướng phỉ nhĩ kiệt khắc tốn phóng ra, hai vị quân chủ ở trên cao của chính mình đã biến mất. khi đó tất cả điều hắn muốn cũng chỉ là hồn châu của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn. hắn biết chỉ có như vậy mới có thể làm thực lực của mình tăng lên rất nhanh, đuổi theo tiến độ của các người thừa kế khác. nhưng mà vào lúc tư long đã chính thức có được tất cả hắn muốn, hắn lại phát hiện ra tâm của chính mình lại trở nên hư không. ít ra có 10 năm thời gian, hắn đều tại thừa nhận sự đau khổ, nhưng hắn đã không còn đường để quay đầu lại. tại đoạn đường rất lâu sau đó, tư long đều vẫn suy nghĩ. Nếu sư phụ của chính mình thật sự thành thần, vậy có lẽ mình sẽ có được càng nhiều. Nhưng chuyện đã phát sinh, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận để mà uống. Dù biết rõ con đường mình đi là sai lầm, hắn cũng chỉ có thể vẫn tiếp tục đi tới. Ngay cả Diệp Âm Trúc cùng Phỉ Nhĩ kịch Khắc Tốn cũng không biết, khi linh hồn Phỉ Nhĩ kịch Khắc Tốn đột nhiên xuất hiện tại đế đô Lam Địch Á Tư đốt lên linh hồn tri hỏa. Lúc đó gây cho Tư Long không biết bao nhiêu chấn động, đó là một loại khủng hoảng khó có thể hình dung được, vì làm cho loại khủng hoảng này biến mất vì làm cho lòng mình lại một lần nữa trở về yên lặng tư long muốn làm cũng chỉ có đem tất cả những gì có liên quan tới sự khủng hoảng này hoàn toàn diệt trừ ra khỏi thế giới phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đã chính thức chết đi nhưng truyền nhân của hắn vẫn còn đó bất luận như thế nào tư long đều không có khả năng buông tha cho diệp âm trúc cùng cầm thành hắn phải đem tất cả bóp chết để làm cho bí mật của việc tự hắn giết chết phỉ nhĩ kiệt khắc tốn được mai táng vĩnh viễn cho nên trong lần hành động này tư long cũng không có mời các vị tháp chủ khác gia nhập chỉ là tự hắn một người mang theo đại quân pháp lam rời đi cảnh nội của pháp lam hướng cầm thành mà tới đối với thực lực của pháp lam hắn có tự tin tuyệt đối mặc dù hắn đã từng bị diệp âm trúc đánh lui một lần mặc dù hiện tại thực lực của hắn còn không có khôi phục tới đỉnh nhưng hắn càng rõ ràng hơn chính là diệp âm trúc cũng không có khả năng tìm ra một cái linh hồn phỉ nhĩ kiệt khắc tốn khác để mà đem thiêu đốt sư phụ ta cách cầm thành còn có khoảng 300 dặm âm thanh nhu mì cắt đứt dòng suy nghĩ của tư long một vị tuyệt sắc gia nhân cưỡi một sừng thú màu đen từ xa xa bay tới khi tới ngay trước mặt tư long mới dừng lại tư long lạnh lùng ra lệnh an kỳ truyền lệnh của ta toàn quân hạ xuống, bắt đầu mở ra gọi về ma pháp trận. An Kỳ gật nhẹ đầu, xoay người đi, nàng từng là tinh linh nữ vương, nhưng lúc này nàng chỉ là một con cờ trong tay của Tư Long, nhưng có thể làm gì được đây? Trái tim của này đã sớm được giấu ở sâu trong lòng, thân thể nàng bây giờ chỉ là con rối của Tư Long mà thôi. Từ trên không trung, hai quân đoàn của Pháp Lam chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lần này Tư Long mang quân trực tiếp từ Pháp Lam tới cũng không nhiều như tình báo do Mễ Lan cấp cho Cẩm Thành, chỉ có hai phi hành quân đoàn mà thôi. Trong 12 thánh kỵ sĩ đoàn ở Pháp Lam, cũng chỉ có hai cái quân đoàn này có thể bay được đường dài, phân biệt là phi mã kỵ sĩ đoàn cùng ma điêu kỵ sĩ đoàn. Nhưng là thực lực do Tư Long mang đến từ Pháp Lam sẽ không chỉ đơn giản như thế, hai kỵ sĩ đoàn tổng cộng 20.000 người, tại trên lưng của những tọa kỵ này còn có 3.000 người ma pháp sư do Tư Long chọn lựa kỹ càng. Giống như sự kiên kỵ của các quốc gia trên đại lục, số lượng ma pháp sư của riêng Pháp Lam cho dù tất cả ma pháp sư của 8 quốc gia gộp lại cũng không thể so sánh được. 3.000 danh ma pháp sư này toàn bộ đã ngoài thành cấp, trong đó ma pháp sư lam cấp vượt qua 500 người. Ngay cả ma đạo sư tử cấp cũng nhiều tới cỡ 50 người, chỉ riêng sức mạnh của chi ma pháp này là đủ để quét ngang bất kỳ quốc gia nào. Hơn nữa, hai thánh kỵ sĩ đoàn của Pháp Lam với 20.000 chiến sĩ, mỗi người đều có lực chiến đấu kinh khủng. Tuyệt đối là một chiến đấu đoàn thể thuần đấu khí, nhất là đứng hạng 3 trong Pháp Lam Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, toàn bộ cưỡi ngựa của bọn họ đều là phi mã cấp 7. Dưới sự lãnh đạo của phi mã Thánh Kỵ Sĩ Kiệt Lập Đức, đội kỵ sĩ của Pháp Lam này đủ để làm bất kỳ quốc gia nào run sợ. Công kích mạnh nhất của phi mã là cánh của chúng nó, làm ma thú hệ phong cao cấp năng lực thao túng phong của chúng nó rất mạnh, hai cánh chẳng những có thể dùng để bay, đồng thời cũng là vũ khí tối lợi hại để thúc giục phong nguyên tố. Mà pháp lam phi mã kỵ sĩ thực lực ít nhất cũng là lục cấp. Lúc đầu nên đón diệp âm trúc tại thất quốc thất long bảy vị chiến chính là phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lập đức đái lĩnh tinh nguyện thanh cấp kỵ sĩ gia tiếp đón. Hai kỵ sĩ đoàn rất nhanh đã hạ xuống mặt đất, các ma pháp sư đều từ trên lưng tọa kỵ đi xuống dưới sự chỉ huy của an kỳ bận rộn mà bố trí lên ma pháp trận. Tư long bai vi chien chinh la phi ma thanh ky si kiet lap đuc đai linh tinh nguyen thanh cap ky si ra tiep đon hai ky si đoan rat nhanh đa ha xuong mat đat nóng lòng đem cầm thành cùng diệp âm trúc hủy diệt, nhưng hắn cũng không phải là một người hấp tấp. Hành động lần này hắn đã làm tốt việc chuẩn bị đầy đủ, mặc dù thực lực do hắn trực tiếp mang đến cũng mạnh mẽ, nhưng này cũng chưa phải là toàn bộ. Rất nhanh, 20 cái đại hình ma pháp truyền tống trận đã được bố trí xong, Diệp Âm Trúc chính là vẫn còn xem thường thực lực của Pháp Lam. Mặc dù Pháp Lam không có khoa kỹ tiên tiến như truyền tống môn, nhưng mà các ma pháp sư cường đại của Pháp Lam lại có thể thông qua ma pháp trận mà bố trí ra được truyền tống trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù loại ma pháp trận này không thể tái sử dụng, nhưng đối với việc hành quân cấp tốc, như thế cũng đã là đủ rồi vì không để cho cầm thành có thời gian chuẩn bị tư long cố ý mang theo hai cái phi hành kỵ sĩ đoàn có tốc độ nhanh nhất mà xuất phát thẳng đến giờ phút này khi đã đến gần cầm thành hắn mới đem toàn bộ thực lực phóng thích ra sự mạnh mẽ của quân đội pháp lam từ trận hình là có thể nhìn ra rõ ràng hai kỵ sĩ đoàn vừa chạm đất liền nhanh chóng tạo thành một đại trận phòng ngự hoàn mỹ đem ma pháp sư bảo vệ ở bên trong khiến cho bọn hắn khi bố trí ma pháp trận không có bất kỳ điều nào phải lo lắng sư phụ đã chuẩn bị xong hết rồi an kỳ trở lại một lần nữa bên người tư long cung kính hướng hắn hồi báo Tư Long phất phất tay nói, "Bắt đầu đi, nói Kiệt Lập Đức cho hắn phái ra trinh sát đi xem xét một chút tình huống của Cầm Thành, các kỵ sĩ khác nghỉ ngơi và khôi phục tại chỗ." Tuân lệnh, truyền tống đã bắt đầu, nương theo âm thanh ngân sướng trầm am thanh ngam suong tram thap 20 cái ma pháp trận thật lớn đồng thời nổi lên ánh sáng màu bạc. Không qua bao lâu, khi ma pháp trận đã hoàn toàn mở ra, từng người từng người pháp lam kỵ sĩ bắt đầu từ bên trong pháp trận đi ra, gia nhập vào trong quân đội của Tư Long. Qua thời gian 2 canh giờ, 4 vạn pháp lam kỵ sĩ đi ra từ ma pháp trận, hợp thành binh lực chính thức của lần công kích Cầm Thành này. Sáu quân đoàn, một nửa chiến sĩ của Pháp Lam xuất hiện tại vùng đất cách cầm thành 300 dặm này, hơi thở mạnh mẽ của bọn họ làm tất cả sinh vật bên trong phương viên hơi 10 dặm đều cũng nhanh chóng sơ tán. Tư Long cũng không có vội vàng, nương theo các Pháp Lam kỵ sĩ vẫn đang liên tục bước ra từ truyền tống pháp trận, khuôn mặt trẻ tuổi do ma pháp hình thành của hắn toát ra một vẻ tươi cười bình thường khó có thể thấy được. Sau Pháp Lam kỵ sĩ đoàn đầy đủ biên chế, mặc dù chỉ có 60.000 người, nhưng lực chiến đấu kinh khủng của bọn hắn không phải thế lực một phương có thể ngăn cản được dưới con mắt của Tư Long, Cầm Thanh xem ra đã không còn tồn tại. Theo sự chấm dứt của truyền tống pháp trận, các ma pháp sư hệ không gian đã tiêu hao không ít ma pháp lực liền nghỉ ngơi tại chỗ. khi bọn hắn chấm dứt nghỉ ngơi, đó chính là thời điểm Tư Long khởi binh. Tư Long đại sư, phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức cưỡi con ngựa bay màu vàng cao lớn cấp chín của mình đi tới trước mặt Tư Long. Kiệt Lạp Đức thánh kỵ sĩ, Cầm Thanh có động tĩnh gì không? Kiệt Lạp Đức trầm giọng nói, nơi đó rất im lặng, im lặng đến nỗi có chút kỳ quái. Tư Long cười lạnh lùng, im lặng hà? Từ ngày hôm nay cái cẩm thành này cũng chỉ có thể trở nên im lặng vĩnh viễn vừa nghe như thế an kỳ đang đứng ở sau lưng tư long thân thể tự nhiên run lên thân ảnh màu tím lặng yên hiện lên trong óc nàng cuối đầu thân thể an kỳ có chút không chịu khống chế mà bắt đầu run rẩy trong lòng âm thầm cầu khẩn liên tục ông trời ơi xin làm cho hắn đừng có đang đứng ở cẩm thành con xin dùng tính mạng của mình để cầu nguyện cùng lúc đó trong cẩm thành tất cả cao cấp chỉ huy đều đã tụ tập tại bên trong viễn cổ chi thụ của tinh linh tộc thông qua hệ thống toàn phương vị giam chắc khống chế mà vẫn liên tục quan sát bên ngoài an nhã cao mày âm trúc còn chưa có trở về sao vị minh thái thượng trưởng lão lắc đầu không biết hắn đã đi tới nơi nào hy vọng hắn có thể kịp thời mà quay trở về trinh sát của pháp lam đã xuất hiện thời gian của chúng ta không có nhiều lắm an nhã tiểu thư tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng âm trúc vắng mặt đại cục bên này sẽ nhờ vào chúng ta rồi áp lực vô hình lan tràn tại phương bắc mỹ lan đế quốc cuộc chiến này không chỉ quan hệ đến sinh tử tồn vong của cầm thành đồng thời cũng ảnh hưởng đến cả cục diện của long khí lỗ tư đại lục cầm thành bại trận mỹ lan tran tai phuong bac me lan đe quoc cuoc chien nay khong chi quan he đen sinh tu ton vong cua cam thanh đong thoi cung anh huong đen ca cuc dien cua long khi lo tu đai luc cam thanh bai tran my lan cung nhanh chóng bị diệt Nếu Cầm Thành có thể tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến tranh này thì hưu chết về tay ai vẫn chưa thể xác định. Cuộc chiến của Lan Địch Á Tư đế quốc và Mỹ Lan đế quốc đã lan đến tận phía Bắc Đại Lục, tới bên trong bố luân nạp Sơn Mạch. Nhìn từ bất kỳ khía cạnh nào, không một ai có thể tin Cầm Thành lật ngược được thế trận. Pháp Lam, thánh địa của ma Pháp Sư, thậm chí là thánh địa tín ngưỡng của Toàn Long khi nỗ tư Đại Lục. Cả ngàn năm trước tới nay, lần đầu tiên Pháp Lam xuất binh, ai dám nghĩ một Cầm Thành nhỏ nhoi có thể chống lại được thoái đài lôi thần chùy báo một gã truyền lệnh binh cấp tốc lao tới qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi thân thể của đế sớm đã khôi phục chỉ là mất đi lôi thần chùy đối với hắn thật sự là một đả kích quá lớn không chỉ có lôi thần chùy công năng phòng ngự giảm đi mà thực lực cũng nhanh chóng giảm sút hơn thế nữa ảnh hưởng đối với hai đại tù trưởng còn lại cũng không còn được như trước chuyện gì cổ đế nhàn nhạt, nhạt hỏi có lẽ do đả kích quá lớn gần đây mà tâm tính hắn so với trước kia trầm ổn hơn rất nhiều không dễ dàng phát nộ con người âm trầm hơn lam địch á tư có tin tức truyền lệnh binh tiến nhanh đến trong tay cầm một phong thư màu đỏ, cổ đế trong lòng vừa động, thân sắc nhất thời trở lên trịnh trọng, liếc nhìn hồ vương kiều khoa nhĩ bên cạnh, tiếp lấy hỏa tốc thư tín xem xét cẩn thận, đọc một phong thư không mất bao nhiêu thời gian, như đối với cổ đế và kiều khoa nhĩ mà nói, ngắn ngủi một chút thời gian mà như dài cả thế kỷ, trời cũng giúp ta, cổ đế ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, dường như đem tất cả oán nộ tích lũy những ngày qua phát tiết hết, quang mang trong mắt đại phóng, cười lớn một tiếng, toàn thân như chút bỏ cảm giác chán nản, nhất thời lấy lại được khí phách kiều khoa nhĩ ánh mắt cũng trở lên lẫm liệt hẳn lên không đợi cổ đế mở miệng đã hướng tới truyền lệnh binh nói truyền lệnh ta cùng cổ đế đại ca các tộc thống lĩnh toàn bộ tập trung tại nơi này nhận lệnh vâng truyền lệnh binh nhìn sang cổ đế thấy cổ đế không phản đối nhanh chóng đáp ứng một tiếng rồi chạy đi cổ đế nắm chặt tờ thư trong tay ánh mắt chuyển hướng sang kiều khoa nhĩ huynh đệ cơ hội của chúng ta rốt cục đã tới không ủng công sức bao ngày ẩn nhẫn lần này ta thật muốn thấy khi mất đi sự giúp đỡ của cầm thành mỹ lan đế quốc lấy cái gì để ngăn chặn bách vạn hùng binh của ta quay trở lại phương nam Kiều Khoa Nhĩ gật gật đầu, lúc này chúng ta phải nắm chắc cơ hội, chỉ được phép thành công, không được thất bại. Bất luận thế nào chúng ta cũng phải đến được Thánh Quang Thành, chỉ cần công nhập được vào trong Mễ Lan đế quốc thì những tổn thất của chúng ta từ trước đến nay đều sẽ được đền đáp. Đến lúc đó tha hồ mà đạp bọn Mễ Lan dưới chân mặt cho chúng dân gì, bất luận nam nữ giết hết không đen luc đo tha ho ma đap bon me lan duoi chan mac Sự huy hoàng của thú nhân tộc đang nằm trong tay chúng ta. Của đế đại ca, chỉ cần một trận đánh này, cho dù là tử tinh bỉ mông cũng không thể uy hiếp được địa vị của chúng ta tại thú nhân tộc. Động thái của Pháp Lam đã hoàn toàn ảnh hưởng đến cuộc chiến. Diệp Âm Trúc trước khi rời Thánh Quang Thành đã dự đoán được điều này. Ngay khi cầm thành cùng Pháp Lam sắp khai chiến thì thú nhân đại quân bắt đầu hành động, mà lúc này Mã Nhĩ Đen y chấn thủ Thánh Quang Thành trong tay còn 40 vạn quân tinh nhuệ cũng đã nghiêm cẩn chờ đợi, binh đến ngăn binh, nước lên ngăn nước. Mã Nhĩ Đen y biết rất rõ mình đang phải đối mặt với một cuộc chiến không cân sức. Cho dù biết chiến thắng đã không nằm trong tầm tay, nhưng thân là một danh tướng của đại lục, Mã Nhĩ Đen y tuyệt đối không dễ dàng buông xuôi, cho dù còn một người lính cuối cùng Quân đoàn phương Bắc Tuyệt sẽ không lui nửa bước. Báo Không phát hiện được tung tích của bị mông cự thú, bên trong cầm thành rất yên tĩnh. Mặc dù là mùa đông, nhưng bố Luân Sơn Mạch thực vật vẫn rất phong phú, ngăn cản tầm nhìn, không cách nào quan sát chuẩn xác. Tư Long lẳng lặng nghe phi mã kỵ sĩ hồi báo, trên khuôn mặt âm lãnh nụ cười càng đậm. Không có ai sao? Hừ, đứng sau lưng Tư Long, an kỳ thấp giọng, Sư phụ Có thể cầm thành biết tin tức chúng ta tấn công nên toàn bộ đã rút lui hay không? Tư Long lắc lắc đầu, không có khả năng, Cầm Thành nằm trong bố Luân Sơn mạch, căn cứ vào tin tức thu được, toàn bộ Cầm Thành chí ít có hơn 200 vạn dư Nghệt Đông Long huyết mạch, hơn nữa còn có dị tộc ủng hộ Cầm Thành, tổng số lượng lên đến trên 300 vạn. Số lượng khổng lồ như vậy có thể nào trong vòng 3 ngày có thể hoàn toàn chỉ xuất? Ta sở dĩ dùng tốc độ nhanh nhất hành quân là muốn không cho bọn chúng có cơ hội bỏ chạy. Phi Mã Thánh Kỵ sĩ gật gật đầu. Tư Long đại sư nói đúng, căn cứ vào quan sát của ta, Bố Luân Sơn mạch địa thế phức tạp, mấy trăm vạn người muốn triệt xuất tuyệt không phải trong vòng 3 ngày có khả năng hoàn thành. Càng huống chi, bao bọc bên ngoài cả bố Luân Sơn mạch là dãy tường thành hùng vĩ mà Cầm Thành đã hao phí lượng lớn vật tư, nhân lực kiến thiết lên. Cả dãy bố Luân Sơn mạch bị bao quát ở bên trong hình thành một tòa thành lớn vô cùng vững chắc. Có ưu thế như vậy mà không sử dụng trừ phi Cầm Thành lãnh chủ là tru phi cam thanh linh chu la ke ngu, hơn nữa tài nguyên Cầm Thành không phải là thứ mà bọn chúng có thể dễ dàng bỏ qua. Nghe nói bên trong Cầm Thành còn có ải nhân tộc cùng địa tinh bộ lạc xuất hiện thứ gì hai chủng tộc này chế tạo ra đều cực kỳ chân quý muốn chuyển cũng phải mất lượng lớn thời gian tư long nhìn thoáng qua an kỳ điều đó cũng không quan trọng cầm thành đang trong giai đoạn sơ khai không có sự ủng hộ của đông long dương nhiệt khi đó tinh linh tộc chính là trụ cột của cầm thành tại bố luân sơn mạch tinh linh tộc một lần nữa an ra vậy sinh mạng cổ thụ một lần nữa bén dễ như vậy không có thể di chuyển an kỳ ngươi nói có đúng hay không an kỳ trong lòng dùng mình vội vàng gật đầu in mệnh chi thụ một khi mọc rể muốn di động cực kỳ khó khăn ta có thể cảm giác được sinh mệnh tri thụ đã tiến hóa đến viễn cổ tri thụ rời đi lại càng khó khăn hơn cho dù sức mạnh của ta cũng phải mất ít nhất một năm thời gian mới có thể rời nó đi mà không làm thương tổn đến khả năng chúc phúc của nó có điều viễn cổ tri thụ không thể rời khỏi mặt đất mà chỉ có thể dựa vào năng lực hành động của chính mình mà rời đi trong thời gian ba ngày dù muốn cũng không thể di chuyển được nó ra khỏi cầm thành sư phụ ngài suy đoán rất chính xác chắc chắn an nhã tiện nhân sẽ không chịu từ bỏ viễn cổ tri thụ bên trong cầm thành này chắc chắn có mai phục tư long lạnh lùng cười có mai phục là như thế nào? chẳng nhẽ còn có khả năng ngăn cản pháp lam đại quân của ta đạp bằng cầm thành nhỏ nhoi này sao? ta muốn diệp âm trúc nhìn xem cái gì mới là sức mạnh chân chính. bất luận bỉ mông cự thú cũng tốt, tinh linh tộc cũng được, trước mặt pháp lam đều chỉ là một đám không biết tự lượng sức. dám đối nghịch cùng pháp lam, kết quả chỉ có một mà thôi. kiện lập đức thánh kỵ sĩ ra lệnh toàn quân triển khai, chúng ta từ mặt trước hướng cầm thành đi tới. nghe lệnh mà tiến, các quân đoàn bảo vệ tốt ma pháp sư đề phòng đối phương đánh lén. rõ, tư long đại sư. Pháp Lam đại quân bắt đầu hành động, tổng cộng hơn 6 vạn người, chậm rãi hướng cầm thành tiến đến. Phi mã kỵ sĩ đoàn cùng ma điêu kỵ sĩ đoàn tại không trung, cùng 4 chiến kỵ sĩ đoàn trên mặt đất chia thành trước, sau trái phải hai bên vây lấy pháp sư quân đoàn tại trung ương. Đáng nhắc đến trong 4 chiến kỵ sĩ đoàn, Pháp Lam 12 Thánh kỵ sĩ đoàn bài danh thứ nhất Phi mã kỵ sĩ đoàn, bài danh thứ 2 do Sa Khuê Thánh kỵ sĩ xuất lĩnh chính là mãnh kỵ sĩ đoàn. mút trong số các ma thú tuyệt đối thuộc loại có kích thước khổng lồ. Mỗi con voi mút cao quá 10 thước, dài gần 40 thước. Toàn thân bao trùm một lớp vảy màu vàng đậm, bốn chân voi to lớn, hai bên mép chìa ra hai chiếc ngà uốn lượn, trên trán mọc ra chiếc sừng nhọn hoắt dài ba thước trông mạnh mẽ vô cùng. Voi ma mút tấn công chỉ có một phương thức, đó là húc. Nếu trên bình nguyên mà để voi ma mút thiết lập được thế trận tấn công thì cho dù là bỉ mông cự thú cũng chẳng cách nào ngăn cản nổi. Kiểu công kích dũng mãnh này so với chiến tranh cự thú cách cách tây tư có vài phần giống nhau, ngay cả hình thể cũng to lớn như nhau. Nếu chỉ có một hoặc hơn chục đầu ma mút đương nhiên sẽ không gây được phiền toái gì lớn. Dù chúng là một bản thu nhỏ của chiến tranh cự thú, thực tế năng lực chiến đấu của chúng còn xa mới bằng được cách lập Tây Tư, dù sao chúng cũng chỉ là ma thú cấp 7 mà thôi, nhưng nếu một vạn đầu ma thú tập trung lại một chỗ thì lại là chuyện khác. Một khi phát động tấn công, cho dù lục chiến quân đoàn hay bỉ mông quân đoàn, kể cả Tử thần Long Lang kỵ binh cũng không thể ngăn cản. Pháp Lam hàng năm đều nhận được sự cống nạp đến từ tám quốc gia trên đại lục, các loại vật tư nguyên liệu, trong đó ngoại trừ ma tinh thạch dùng để cung cấp cho ma pháp sư sử dụng, còn lại đại bộ phận tư nguyên đều được dùng cho 12 Pháp Lam kỵ sĩ đoàn. Mà ma mút kỵ sĩ đoàn lại là cánh quân được đầu tư nhiều nhất. Lúc đầu Pháp Lam thành lập Ma mút kỵ sĩ đoàn chính là quân đoàn chủ lực với mục đích dẹp tan mọi thế lực phản kháng. Có thể thấy được sự ưu ái chờ mong của Pháp Lam với binh đoàn này. Ma mút quân đoàn phương thức công kích chỉ có duy nhất một loại, nhưng dù sao cũng là ma thú cấp 7, chúng cũng có ma pháp riêng của chúng. Ma thú thuộc tính hệ thổ, chúng đối với ma pháp hệ thổ không thể phát động công kích kinh khủng trong chiến tranh như cách lập tây tử, nhưng ma pháp của chúng lại có thể có tác dụng phụ trợ hiệu quả lên chính bản thân một đầu ma thú cấp 7 có ma pháp phụ trợ hiệu quả như vậy tuyệt đối có thể so được với ma thú cấp 8. ma mút trong tình huống này sẽ sử dụng ma pháp của mình để hóa thạch lớp da của mình sau khi gia trì lớp ma pháp phòng ngự lên bản thân chúng có thể xông thẳng đến thành trì của đối phương tất cả các ma pháp tấn công dưới lam cấp lên chúng đều vô tác dụng năng lực phòng ngự đó làm cho người ta sợ hãi thậm chí còn hơn cả bỉ mông cự thú sa khuê ngồi trên lưng hoàng kim ma mút vương vũ khí của hắn so với kỵ sĩ bình thường khác nhau không phải là trường thương mà là một thanh chiến phủ cán búa thô to như bắt đùi người thường, chiều dài kinh khủng đạt tới 10 thước. nếu không phải sa khuê thân cao tới 3 thước thì tuyệt đối không cách nào sử dụng được chiếc búa kinh khủng như vậy. lưỡi búa to như tấm bản, dài gần 3 thước, lấp lóe quang mang màu đỏ sậm dưới ánh mặt trời. sa khuê thân là ma mút thánh kỵ sĩ, năng lực tàn phá cùng hủy diệt rất cao, tuyệt đối có thể đứng thứ nhất trong pháp lam thập nhị thánh kỵ sĩ, cho dù là tổng hợp thực lực cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi. cho đến nay, sa khuê đối với danh hiệu lục chiến vô địch của bỉ mông quân đoàn vẫn rất coi thường. hắn cho rằng bỉ mông quân đoàn sở dĩ có thể xưng là lục chiến vô địch bởi vì chưa gặp ma mút kỵ sĩ đoàn trước mặt ma mút kỵ sĩ đoàn bỉ mông cự thú căn bản chẳng là cái gì sa khuê đương nhiên có tư cách để tự cao thủ hạ của hắn để trở thành ma mút thánh kỵ sĩ chiến sĩ ngoài lực phòng ngự cường hãn đều thân cao hơn 2 thước năm vũ khí đồng dạng chiến phủ giống sa khuê nhưng nhỏ hơn và có thực lực vượt qua thanh cấp sơ giai mới có tư cách gia nhập quân đoàn này trên chiến trường có thể phát ra sức mạnh kinh khủng đủ để làm bất kỳ kẻ nào cũng cảm thấy sợ hãi cho dù đối mặt với trăm vạn địch quân Trong lòng thánh kỵ sĩ Sa Khuê cũng không xuất hiện một tia gợn sóng. Pháp Lam đại quân chậm rãi tiến tới bao vây cầm thành. Tư Long cũng không vội, cái hắn ta cần chính là từ từ tạo ra áp lực khẩn trương. Là một gã ma pháp sư hệ ám ma, việc tạo cho đối thủ áp lực đối với hắn mà nói quả thật quá dễ dàng. Tất nhiên nếu đối thủ bị áp chế đến mức không thể hoàn thủ hiền nhiên là phương pháp chiến đấu tốt nhất, như vậy chẳng những hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất mà lực cản trở cũng thấp hơn nhiều. an nhã đứng ở trung tâm viễn cổ tri thụ bằng vào toàn phương vị giám chắc khống chế hệ thống lẳng lặng quan sát từng chỗ bố trí bên trong cầm thành tiến hành những bước cuối cùng chuẩn bị đối mặt cường địch nàng biết chính mình không thể để xảy ra một chút sơ sót giờ phút này an nhã đột nhiên phát hiện tâm tư của mình có chút yếu đuối nàng cảm thấy kinh ngạc chính mình luôn luôn có tính tự chủ rất mạnh mà lúc này cũng xuất hiện một chút cảm giác ỉ lại trong lòng tự nhiên có cảm giác chống trải không phải vì pháp lam đại quân sắp đến mà bởi vì diệp âm trúc vắng mặt không có cầm đế Cầm Thành tựa hồ mất đi chỗ dựa, cho dù là an nhã trong tình huống này cũng cảm thấy bị hạn chế. Âm chúc đệ cuối cùng đang ở nơi nào? Chẳng lẽ tại thời khắc mấu chốt này để có thể bỏ qua cầm thành sao? Không, đệ không phải là người như vậy. Có lẽ đệ đang gặp phiền toái gì đó. Bất luận thế nào, đệ cũng phải quay lại. Cầm Thành phải có đệ, không có đệ, Cầm Thành tựa như mất đi linh hồn của chính mình. Bất luận trong lòng đang nghĩ cái gì, ít nhất ngoài mặt an nhã không thể để xuất hiện một tia biến hóa. Không có cầm đế, Cầm Thành phải dựa vào thủ lĩnh các tộc bọn họ chỉ huy. Nếu nàng rối loạn vậy cầm thành coi như xong toàn phương vị giám chắc hệ thống chuyển phương hướng từ điểm cao nhất của bố luân sơn mạch có thể thấy xa xa pháp lam không quân đang chậm rãi tới gần áp lực vô hình khiến không khí bên trong bố luân sơn mạch cũng trở lên ngưng trọng toàn bộ chiến sĩ các tộc đã chuẩn bị hoàn hảo lẳng lặng đợi giờ khác chiến đấu đang tới gần trên tường thành khổng lồ chắn giữa hai ngọn núi các chiến sĩ cầm thành nhanh chóng xuất hiện trong chốc lát đã che kín cả tường thành tay cầm trường cung mỗi chiến sĩ cầm thành thần sắc ngưng trọng nhưng rất hưng phấn đứng đầu là một người mặc giáp nhẹ tay cầm một cỗ phát địa trường cung. Cành cung lấp loe ánh sáng màu tím nhạt, sang bóng lộn lẫy, tựa lộng muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ. Chính là quân đoàn trưởng cầm thành viễn trình công kích bội cổ. Bội cổ rất khẩn trương, nhưng cũng rất hưng phấn. Từ khi bị Diệp Âm Trúc bắt làm tù binh, rồi sau đó gia nhập cầm thành, hắn phát hiện chính mình tựa hồ rất yêu thích nơi này. Tại cầm thành cơ hồ không có sự tranh đoạt danh lợi, chỉ cần ngươi thể hiện ra năng lực về một phương diện nào đó sẽ có được sự tôn kính của mọi người trở thành đoàn trưởng Viễn Trình Công Kích quân đoàn cho tới nay không có ai tỏ ý nghi ngờ bất kỳ hành động nào của Bội Cổ một vạn người dưới tay hoàn toàn do hắn tự động huấn luyện trải qua thời gian dài khổ luyện Bội Cổ tuyệt đối tin tưởng lực chiến đấu của quân đoàn Viễn Trình Công Kích này đã đạt tới đỉnh cao cùng cấp bậc với những quân đoàn đứng đầu đại lục điều càng làm cho Bội Cổ cảm kích trong lòng là không ai đối xử với hắn như tù binh thậm chí còn truyền thụ Đông Long Vũ Kỹ cho hắn Mai Tông Tông chủ đích thân truyền thụ Vũ Kỹ cho hắn làm cho lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều độc Long Cung trong tay có thể phát huy uy lực rất tốt pháp lam đến đây đi cho dù có chết cũng không ủng một đời nắm chặt độc long cung trong tay bội cổ nhìn lên chính cánh tay phải của mình chiến sĩ viễn trình quân đoàn đồng loạt đặt những mũi tên đặc thù do ải nhân đại sư làm ra lên dây cung những mũi tên dài này đầu mũi tên đều đã được pha thêm kim cương tinh lực xuyên thấu tuyệt đối hơn hẳn những mũi tên bình thường khác thử hỏi trên toàn đại lục có quốc gia nào có được một đội quân viễn trình công kích có trang bị như vậy đổi lại trước kia bộ cổ ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến nhưng bây giờ chính hắn lại chỉ huy một quân đoàn chờ đợi cái mà họ có thể làm bây giờ chính là chờ đợi. Cùng lúc đó, bên cạnh các chiến sĩ quân đoàn viễn trình công kích, theo những tiếng lách cách của dây cung, xuất hiện một đám kim trúc cự nhân. 300 địa tinh tê liệt giả mang theo hàn ý lạnh băng, đứng vững trên đầu thành, song trưởng dơ về phía trước, hợp long. Đây hoàn toàn dựa theo thiết kế của diệt thần nổ. Cánh cung của siêu cấp trọng nổ gắn lên cánh tay của chúng thành một thể, dây cung chậm chậm lay động. Sau khi cải tạo, mỗi một địa tinh tê liệt giả được trang bị một trọng nổ, đều có thể đồng thời bắn ra tám mũi tên to như cánh tay chiều dài mũi tên dài hơn ba thước chính là siêu cấp trọng tiễn để đánh một trận này ải nhân tộc có bao vốn liếng tất cả đều đem ra bên cạnh mỗi một địa tinh tê liệt giả mang trên người trọng tiễn trông như một tòa núi nhỏ đều có bốn gã cầm thành lục chiến quân đoàn phụ trách cung cấp mũi tên cho nó phía xa xa phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lạp đức đã thấy được những biến hóa trên đầu thành hắn tự nhiên sẽ không bởi vì cầm thành viễn trình quân đoàn cùng địa tinh tê liệt giả xuất hiện mà sinh ra lo lắng người cầm thành rốt cục đã xuất hiện hết chưa ta thật muốn nhìn một cầm thành có thể đảo lộn cả thế cục của đại lục Đến tột cùng có sức mạnh như thế nào để Pháp Lam phải xuất bình? Thân là Pháp Lam thánh kỵ sĩ kiêu ngạo, Kiệt Lạp Đức một điểm cũng không lo lắng đến thực lực đối phương, kỵ sĩ thương thon dài trong tay chậm rãi dơ lên. Phi mã kỵ sĩ cưỡi trên phi mã, toàn thân bắt đầu xuất hiện một tầng ánh sáng nhạt nhạt màu lam hình thành một lớp bảo vệ. Là ma thú cấp 7, phi mã lực phòng ngự không cường hãn như ma mút nhưng chúng rất linh hoạt. Kiệt Lạp Đức tuyệt đối tin tưởng viễn trình công kích của đối phương không cách nào gây thương tổn cho chiến sĩ hào khí ngày càng trở lên ngưng trọng sau khi địa tinh tê liệt giả và các chiến sĩ xuất hiện tại khu vực rộng lớn trên tường thành phải biết rằng tường thành của cầm thành khi kiến tạo độ rộng còn vượt qua pháo đài lôi thần trùy từng được xưng là pháo đài vững chắc đệ nhất đại lục đủ để dung nạp đại lượng chiến sĩ đồng thời tham chiến lần này còn xuất hiện 500 trăm lợi chảo đức lỗ y với thân hình khổng lồ mặc dù thân thể so với địa tinh tê liệt giả bé hơn một chút nhưng quang mang màu vàng nhạt trên người lợi chảo đức lỗ y vừa lói lên lập tức lực phòng ngự trên tường thành của cầm thành càng được tăng cường một tiếng gầm gừ trầm thấp chật vang lên 500 lợi chảo Đức Lỗ Y đồng thời phát động kỹ năng gầm thét chớp mắt lan rộng toàn thành, trên người mỗi gã viễn trình công kích cũng xuất hiện tầng quang mang màu vàng sáng chói. Các chiến sĩ cảm giác được rõ ràng mắt của họ tự hồ nhìn được xa hơn, toàn thân tràn ngập sức mạnh, sức nặng của trường cung tựa hồ biến mất, chiến ý mãnh liệt dâng lên làm bọn họ có cảm giác không khống chế được, khẽ động đậy cánh tay cầm cung. Kỹ năng gầm thét của lợi trảo Đức Lỗ Y có thể gam thet cua loi chao đuc lo y co the khien cho trong phạm vi bao phủ công năng phòng ngự lập tức tăng thêm 30%. Loại phụ trợ ma pháp này trong tình huống tác chiến cấp quân đoàn rất có hiệu quả đó cũng là lý do tại sao an nhã an bài chúng tại nơi trọng yếu này đương nhiên chúng còn có nhiệm vụ khác là ngăn cản địch nhân đánh vào tường thành lợi trảo đức lỗ y năng lực chiến đấu cũng được xếp vào hàng đầu trong các tộc tại cầm thành lực lượng tham gia phòng thủ cầm thành không chỉ có thế theo sau lợi trảo đức lỗ y còn xuất hiện 2.000 thụ yêu đức lỗ y toàn bộ lực lượng chiến đấu của cả một tộc được tung ra nắm chắc trong tay trường mâu thụ yêu đức lỗ y đắm chìm trong phạm vi kỹ năng của lợi trảo đức lỗ y cơ bắp càng trở lên mạnh mẽ cơ thể càng thêm tráng kiện bọn họ đã chuẩn bị rất tốt để chuẩn bị cho cuộc chiến Pháp Lam đại quân càng lúc càng gần, phía trước chính là một vạn ma mút kỵ sĩ, thanh thế hùng hậu. Ma mút hình thể rất lớn, mặc dù chỉ có một vạn nhưng áp lực giống như hơn 10 vạn đại quân xung trận. Mỗi một gã ma mút kỵ sĩ trên vai mang siêu cấp trọng phủ, bọn họ đã lâu lắm không được xung trận, quang mang trong mắt không ngừng lóe lên. So với ma mút trong kỵ sĩ thì bàng bối cự hán của ba yểm vương quốc quả thực quá tầm thường, ma mút trọng kỵ sĩ không cần khôi giáp. Khi tọa kỵ ma mút của họ phóng thích ra thịt thạch hóa thì cũng có tác dụng luôn trên người bọn họ làm gì có khải giáp nào có thể tốt hơn được da thịt đã được thạch hóa đây mỗi một gã ma mút kỵ sĩ đều là lực lượng thượng giả cho dù trước mặt là tường thành cao lớn của cầm thành nhưng trong lòng bọn chúng chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là tấn công thẳng trực diện vào tường thành an nhã tỉnh táo quan sát địch nhân ngày càng gần nang cũng bắt đầu hành động ma pháp cường đại chậm rãi rót vào thủy tinh cầu trước mặt khởi động hệ thống phòng ngự kinh khủng của cầm thành pháp lam đối với tin tức về cầm thành mặc dù biết không ít nhưng lại không rõ ràng về năng lực phòng ngự chính thức của cầm thành là gì ma đạo pháo trận lần đầu tiên phát huy uy lực kinh khủng chính là khi long tộc đến long tộc bị đẩy lui chúng tuyệt đối sẽ không đi dơ giao chiến bại của mình nên trên cả đại lục chính thức biết cầm thành có ma đạo pháo lực sát thương kinh khủng cũng chỉ có long tộc bại trận mà thôi cùng với pháo đài di chuyển từng cương thiết cự pháo chậm rãi xuất hiện tại các đỉnh núi cao quanh cầm thành màu vàng lợt ảm đạm của địa pháo lóe lên dưới ánh mặt trời phóng thích khí tức lạnh băng sáng bóng lộng lẫy toàn bộ cầm thành giống như một cỗ máy khổng lồ đã khởi động hoàn toàn chuẩn bị vận hành với tốc độ cao Mammoth Thánh Kỵ Sĩ Sa Khuê chấm rãi dơ chiến phủ khổng lồ dài 10 thước lên. Một vạn ma mút Pháp Lam Kỵ Sĩ thông thả đình chỉ cước bộ, tiếng hít thở trầm trầm của ma mút như tiếng thủy triều, cho dù tại cầm thành cũng có thể nghe được rõ ràng. Mặc dù biết phía sau không có người nào có khả năng uy hiếp đến bọn họ, nhưng Pháp Lam Kỵ Sĩ vẫn rất cẩn thận đem toàn bộ 3000 pháp sư bảo vệ bên trong trận thế. Đối với Pháp Lam mà nói không có cái gì quan trọng hơn pháp sư. Chiến sĩ có thể thông qua huấn luyện tăng thêm chiến đấu lực nhưng ma pháp sư lại phải có thiên phú cực cao mới có thành tựu nên cho dù là pháp lam qua trăm ngàn năm nay cũng phải không ngừng hấp thu anh tài của các quốc gia trong đại lục mới có thể có đông đảo ma pháp sư như vậy có thể rời pháp lam tham gia chiến đấu mỗi gã ma pháp sư đều là tài sản chân quý nhất của pháp lam tuyệt đối không thể tổn thất nếu ba ma pháp sư này xảy ra vấn đề gì thì cho dù là tư long cũng không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy pháp lam đều tới cầm thành sáu quân đoàn nhưng theo kế hoạch của tư long chính thức gia nhập chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ là bốn quân đoàn mà thôi hai quân đoàn còn lại có nhiệm vụ bảo vệ ma pháp sư ở bên ngoài được an toàn phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lập đức đang ở giữa không trung tự nhiên thấy được những hành động của ma mút thánh kỵ sĩ xa khuê ma mút pháp lam kỵ sĩ đoàn dừng lại không phải là để nghỉ ngơi mà là chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tấn công sắp tới trước cơn rông bão bao giờ cũng có một khoảnh khắc thanh bình đối với pháp lam mà nói lần hành động này căn bản không cần tiến hành trao đổi cùng cầm thành ít nhất tư long nghĩ như vậy ở trong lòng hắn diệp âm trúc là người duy nhất biết bí mật của hắn chỉ có xóa so sổ cầm thành khỏi thế giới này trong lòng hắn mới có thể thanh ky si nhất khue ma mut phap lam ky si đoan dung bí mật của hắn mới có thể tồn tại người chết mới là kẻ giữ bí mật tốt nhất lúc này pháp lam đại quân chỉ còn cách cầm thành khoảng 3.000 thước trên không trung phi mã kỵ sĩ đoàn cùng ma điêu kỵ sĩ đoàn chia làm hai bên tả hữu tiếp cận bầu trời cầm thành giữ khoảng cách ngàn thước đây là khoảng cách mà các mũi tên không cách nào bắn tới được ma mút kỵ sĩ mặc dù đình chỉ tiến tới nhưng chiến trận lại bắt đầu xảy ra biến hóa những vòng cung xuất hiện trước chiến tuyến trận hình như vậy rất hiếm thấy trên chiến trường nhưng khi pháp lam kỵ sĩ làm như vậy các chiến sĩ trinh sát của cầm thành đã mau chóng phát hiện trận hình này có điểm huyền bí sau mỗi vòng cung đều có một lượng lớn hào quang ma pháp mơ hồ lóe ra từ trên lưng ma mút pháp lam mặc dù đối với cẩm thành có điều khinh thường nhưng tuyệt đối không khinh thị tư long đã từng gặp qua diệp âm trúc nên rất rõ thực lực của hắn với tuổi đó mà có được thực lực như vậy có thể thấy được sự xuất sắc của diệp âm trúc cho nên trước khi phát động chiến tranh hắn đã ra mệnh lệnh cho pháp lam ma pháp sư chuẩn bị thật tốt các loại ma pháp thạch chân quý rất hiếm thấy tại đại lục bắt đầu xuất hiện các ma pháp trận phức tạp đang được các ma pháp sư rất nhanh chóng bố trí Họ không tiếc tiêu tốn các nguyên liệu chân quý làm tiền đề cho ma pháp của họ bố trí ma pháp trận được dễ dàng hơn. Một khi thành công thì ma pháp trận sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của các ma pháp sư để tác chiến trên trận địa, bằng vào các loại công năng khác nhau trong ma pháp trận đủ để vì bọn họ cung cấp các loại ma lực bổ trợ, phòng ngự, công kích công hiệu. Nương theo hành động của các ma pháp sư, chỉ cần người có chút quen thuộc với ma pháp đều có thể cảm giác được ma pháp nguyên tố trong không khí đang phát sinh biến hóa vi diệu. Bên ngoài bố luân nạp sơn mạch, các nguyên tố ma pháp thuộc tính phân chia rõ ràng rốt vào bên trong ma pháp trận cùng ma pháp trận tương hợp hình thành một uy lực cực mạnh. Theo thời gian, năng lực ma pháp trận từ từ được thể hiện ra, thậm chí có thể thấy rõ ràng ma pháp nguyên tố đang ngưng tụ thành một giải cầu vòng rót vào ma pháp trận, trông giống như hàng trăm cầu vòng xuyên đến 3.000 ma pháp sư. Mặc dù quân đoàn phương Bắc mỹ Lan cũng có hơn 1.000 ma pháp sư, nhưng so với những ma pháp sư đến từ Pháp Lam này thì kém quá xa. Không nói gì đến thực lực, tổ chất được Pháp Lam bồi dưỡng cũng đủ để 3.000 ma pháp sư này ngạo thị long khi nỗ tư đối với ma pháp sư pháp lam thật sự đã huấn luyện những lý luận tri thức và các cung cấp những nguyên liệu ma pháp tốt nhất để mỗi một ma pháp sư có thể phát huy hết thiên phú của mình điều này có thể nhìn thấy ngay trước mắt thực lực chính thức của các ma pháp sư đang được thể hiện ở cách mà bọn họ bố trí rất nhanh chóng ma pháp trận thậm chí bọn chúng phóng thích đơn thể ma pháp càng đáng sợ tầng tầng huyễn lệ quang mang ma pháp đã bắt đầu xuất hiện theo tiếng ngâm sướng trầm thấp các ma pháp trận khác nhau được các ma pháp sư sắp xếp thành một trận hình gần trăm ma pháp trận khác nhau đang thể hiện ra tác dụng phụ trợ của chúng màn hào quang ma pháp dần dần trở lên rõ ràng xuất hiện dưới bầu trời đây mới là thực lực chính thức của pháp lam mặc dù pháp lam kỵ sĩ tổng cộng có sáu vạn 6 .000 .000 người, nhưng đó vẫn không phải là công kích lớn nhất mà chính là sự thể hiện của các ma pháp sư chỉ tiêu hao ma pháp lực mà không tổn thất một người nào mới là phương pháp tấn công mà pháp lam am hiểu nhất 3.000 lam cấp ma pháp sư liên hợp lại một chỗ có thể phát động ra ma pháp như thế nào nếu không được chính mắt trông thấy bất kỳ ai ngay cả tưởng tượng cũng không có khả năng tưởng tượng ra công kích cường đại nhất của pháp lam sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại cầm thành An Nhã tỉnh táo thông qua toàn phương vị giám chắc quan sát hành động của Pháp Lam tại bên ngoài Cầm Thành, trong lòng nàng cảm giác được vài phần bất an. Bằng trí thông minh của mình, nàng đương nhiên biết Pháp Lam quân đoàn muốn làm gì, mục tiêu chính là dùng ma pháp mở đường từ từ tiến đến Cầm Thành, đưa toàn bộ các tộc của Cầm Thành bên trong Bố Luân Sơn Mạch hoàn toàn hủy diệt. Vị Minh Thái thượng trưởng lão ngưng trọng nói: "An Nhã tiểu thư, chúng ta phải chủ động tấn công." An Nhã gật đầu, cũng không có hỏi tại sao. Vị Minh nói: "Đây chính là ma pháp đại trận không gián đoạn nổi tiếng thiên hạ lúc trước của Pháp Lam." Căn cứ vào sách cổ mà tổ tiên chúng ta lưu truyền lại, lúc trước chính pháp Lam dùng chiến lược này hủy diệt Đông Long Đế quốc của ta. Trận hình này dùng 3000 ma pháp sư lập nên, có thể phóng thích cấm chú cấp bậc đoàn thể công kích. Khi bắt đầu triển khai, chia thành 10 bộ phận, cứ 300 người tiến hành ma pháp công kích. Nhóm thứ nhất vừa kết thúc công kích, nhóm thứ hai có thể ngay lập tức thay thế phát động, trong lúc đó nhóm thứ nhất đã kịp thời hồi phục có thể tiến hành công kích lần tiếp theo. Dựa vào hiệu quả tăng phúc của ma pháp trận, ma pháp được tiêu hao cực ít, có thể liên tục phóng thích ma pháp. Theo như ta đoán không sai, nếu cứ để các ma pháp sư này yên lành ra tay, thì việc biến cả bố lân nạp sơn mạch thành bình địa không hề khó. nghe vị minh thái thượng trưởng lão nói xong, an nhã không khỏi hít một ngụm kinh khí. thực lực pháp lam quả nhiên kinh khủng, không ngừng phóng cấm chú oanh kích. chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của nó. an nhã không do dự quyết định thật nhanh, thông qua toàn phương vị giám chắc hệ thống hạ mệnh lệnh công kích, cầm thành phát động tấn công. trên đầu thành bội cố hét lớn một tiếng, tất cả chuẩn bui co ngắm chuẩn mục tiêu phía trước, bảy bay độ. Cầm Thành Viễn trình công kích quân đoàn trải qua thời gian dài huấn luyện, lần đầu tiên chính thức gia nhập chiến trường. Lời bội cổ đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là mệnh lệnh. Các chiến sĩ đồng thanh hét lớn một tiếng, đem mũi tên sớm đã được đặt trên trường cung chậm rãi kéo lại, hướng lên bầu trời phía mục tiêu. 70 độ, quá cao, ít nhất đây là cao độ trong mơ của những tiễn thủ bình thường, chưa một ai sử dụng cung tiễn với cao độ như vậy, trừ phi bắn thẳng vào địch nhân trên không trung. Nhưng theo lời bội cổ, 70 độ chưa phải là tọa độ trên không trung của hai phi hành kỹ sĩ đoàn, còn một khoảng nhất định nữa mới đến bội cổ cũng chưa vội đem ra thần khí độc long cung lẳng lặng quan sát về phương xa đối với người cầm thành cũng không mấy ai biết rằng đây là viễn trình công kích quân đoàn thống xoáy với năng lực không thể bàn cãi chưa nói thần khí, bội cổ sở hữu một năng lực mà thường nhân không thể nào có được đó là nhãn lực nhãn lực bội cổ thậm chí còn tốt hơn nhiều so với tinh linh cung tiễn thủ ngoài ra cộng thêm khả năng tính toán bao quát bội cổ có thể trong vòng năm dặm vừa tính toán phương vị địch nhân vừa tiến hành điều chỉnh hướng bắn của cung tiễn thủ đây mới chính là năng lực tối cường hãn của bội cổ do đó dựa vào độc long cung dù cho đối mặt với công kích của cự long cũng không một chút khiếp đảm phóng theo tiếng thét lớn của bụi cổ viễn trình công kích quân đoàn chiến sĩ bắn ra trên vạn danh tiễn trải qua quy trình chế tạo đặc thù trường cung trong tay của các chiến sĩ này có thể bắn các mũi kim cương tinh tiễn ra ngoài 800 thước điều này đã có thể so sánh với khả năng ném trường mâu của thụ yêu đức lỗ y trình độ như vậy kinh khủng biết giường nào trên vạn dây cung cùng buông cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt vô số tiễn màu đen bay lên không tựa như răng ra thiên la địa võng trên trời động tác các chiến sĩ đều nhịp trên vạn người nhất loạt xạ tiễn âm thanh nhiếp chấn lòng người so với từng cá nhân đơn lẻ thì khỏi bàn nhưng phản ứng của các pháp lam kỵ sĩ cũng rất nhanh chóng dù là phi mã kỵ sĩ ma điêu kỵ sĩ đoàn phi hành trên không hay mãnh mã cự tượng kỵ sĩ đoàn dưới đất nghe được âm thanh xé gió vang đến cũng đều đồng loạt phản ứng một ánh quang mang vàng đậm bao phủ mãnh mã cự tượng kỵ sĩ đoàn mãnh mã cự tượng thi triển năng lực thạch hóa cơ thể lên chính mình và các kỵ sĩ trên người hình thành tầng phòng ngự tối cường cùng lúc đó trên không trung phi mã và ma điêu kỵ sĩ đoàn đồng loạt bay cao lên đồng thời phóng xuất quang mang ma pháp hộ thân mặc dù biết rằng trên ngàn thước không mũi tên nào có thể bắn đến được nhưng cũng cần tắc vô ưu cũng nên biết thêm rằng đào tạo mỗi một pháp lam kỵ sĩ đều phải tiêu hao lượng lớn tư nguyên và thời gian do đó bất kỳ thánh kỵ sĩ nào cũng không để mình và thuộc hạ lâm vào tình thế nguy hiểm kiệt lạp đức vừa ra lệnh cho phi mã kỵ sĩ bay lên cao đã phát giác điều không ổn kinh ngạc nhìn một mảng lớn vũ tiễn đằng không bay đến khoảng cách tuy xa nhưng không đến nỗi mà tầm cao không đủ hơn nữa quỹ đạo bay cũng bị lệch như vậy chứ Trình độ cung tiễn thủ cũng chỉ thế này thôi sao? Kiệt Lập Đức là người đầu tiên nghĩ đến điều này, trên vạn danh cung tiễn thủ mà ngay một mũi chính xác cũng không bắn ra được, không biết quá trình huấn luyện như thế nào nữa. Phía dưới, suy nghĩ của Mãnh Mã cự tượng Thánh Kỵ sĩ Sa Khuê nghĩ cơ hồ đồng dạng với Kiệt Lập Đức, nhìn tên bay dợp trời trên không, bất giác khóe miệng xuất ra nụ cười khinh miệt. Nếu Phi Mã Kỵ sĩ và Ma Điêu Kỵ sĩ bị trình độ bắn cung kiểu manh ma cu tuong thanh ky si sa khue nhi co ho đong dang voi kiet lap đuc gây thương vong, bọn họ cũng không xứng trở thành thành viên của Pháp Lam Kỵ sĩ rồi. Nhưng sự khinh thường của mãnh mã cự tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ và phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lập Đức không duy trì được lâu, bởi vì họ đã phát hiện được mục tiêu thực sự của Cầm Thành cung tiễn thủ. Bay lên cao tầm 800 thước, vượt qua khoảng cách công kích của cung tiễn bình thường 3-400 thước, mảng lớn vũ tiễn bắt đầu từ không trung rơi xuống. Lúc này dưới ảnh hưởng của trọng lực, trọng lượng của nó đã gấp đôi mũi tên bình thường, vun vút lao xuống nhanh như sao sạch cắm thẳng xuống đất. Độ cao 800 thước đã rất kinh khủng, hơn nữa Cầm Thành tọa lạc trên cao, khiến cho lúc tên hết đà lao xuống mặt đất khoảng cách cũng được cả ngàn thước vì vậy ở khoảng cách đó gia tốc bay xuống của trường tiễn không ngừng gia tăng âm thanh xe gió vang vọng đương nhiên không thể nào uy hiếp được hai pháp lam kỵ sĩ đoàn trên không trung cũng không phải kỵ sĩ đoàn có lực phòng ngự cường hãn mãnh mã cử tượng mà lúc này đây trường tiễn từ không trung lao xuống mục tiêu sau lưng được mãnh mã cử tượng kỵ sĩ đoàn bảo vệ vững chắc ma pháp sư đây mới là mục tiêu chính thức của bội cổ bắn lên cao khi rơi xuống trường tiễn sẽ đạt gia tốc lớn nhất qua tính toán chính xác của bội cổ hơn vạn mũi tên này vừa vặn bao trùm lên ma pháp sư không một mũi nào rơi xuống phạm vi của mãnh mã kỵ sĩ đoàn nhìn thấy điều này kiệt lạp đức trên không thâm tâm phát lạnh ý thức được một điều rằng cầm thành quả nhiên không dễ đối phó lúc hai thánh kỵ sĩ phát hiện điều bất thường trong trận hình trung ương tư long đương nhiên cũng thấy qua giây lát kinh ngạc tư long lập tức hạ đạt mệnh lệnh phòng ngự một cuồng sáng ma pháp bảy màu được ha đat menh lenh phong ngu mot quan sang ma phap bay mau đuoc phong ra chỉ có điều thời gian gấp gáp pháp lam ma pháp sư đành bỏ qua ngâm sướng chú ngữ dựa vào thuần phát ma pháp bay nhanh lên dẫn phát ma pháp trận năng lượng bên trong hình thành một vòng bảo hộ phòng ngự bao phủ không gian trên đầu tang tang tang, tang tang tang, tiếng va chạm dày đặc của trường tiễn vang lên không ngừng. Trên kết giới phòng ngự xuất hiện vô số vệt sóng năng lượng chạy hỗn loạn, trên vạn mũi tên rơi xuống, liên tục công kích kết giới phòng ngự được lập sơ sài khiến các ma pháp sư pháp lam hết sức kinh hoàng. Kết giới ma pháp phòng ngự lúc này giống như con thuyền phiêu diêu trong đại dương bão tố. Không thể nói, ma pháp sư pháp lam thực lực không đủ, bất quá mọi chuyện xảy ra hết sức đột ngột. Bọn họ cơ bản không thể nào tưởng tượng địch nhân lại có phương cách tấn công như vậy, mà không chỉ có bọn họ ngay cả trong viễn cổ chi thụ chính an nhã cũng không nghĩ đến cầm thành viễn trình công kích lại có năng lực như vậy. trước tiên không nói một lượt vũ tiễn có gây ra sát thương đối với ma pháp sư pháp lam hay không, nhưng lượt đầu tiên đã hoàn toàn cắt đứt ma pháp chú ngữ, cho nên các chiến sĩ cầm thành có một lượng thời gian nhất định để tranh thủ. trong lúc quyết chiến chỉ cần một điểm nho nhỏ biến hóa cũng đều có thể ảnh hưởng hoàn toàn đến chiến cuộc. cho nên lúc này đây thế thượng phong đã hoàn toàn thuộc về cầm thành. có điều công kích còn chưa kết thúc, sau khi lượt thứ nhất bắn ra, bồi cổ cũng không cần nhìn hướng bay của trường tiễn trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh lần thứ hai cũng là 70 độ cũng là bắn thẳng lên trời nên khi trường tiễn của lượt thứ nhất chưa đạt đến độ cao cực hạn lượt thứ hai vũ tiễn đã được bắn ra ngay sau đó là lượt thứ ba trường cung của cầm thành viễn trình công kích quân đoàn qua thiết kế đặc biệt thời gian huấn luyện cũng đã tăng lên tuy nhiên sau khi bắn ba lần vẫn phải cần có thời gian tu chỉnh bởi vì khi các chiến sĩ toàn lực khai cung cánh tay tạm thời sẽ tê dại lúc này trên đầu thành ngoại trừ bội cổ ra còn có một danh thống soái được cả diệp âm trúc tôn sùng áo lợi duy lập Có thể những người thuộc cao tầng lãnh đạo khác không biết đến uy lực của Viễn Trình Công Kích Quân Đoàn, nhưng trực tiếp chỉ đạo cầm thành chiến sĩ, là Thống Soái huấn luyện đại quân, hắn không thể nào không biết. Lúc bội cổ ra mệnh lệnh cho binh sĩ phát động tam lượt xạ tiễn, mệnh lệnh của áo lội duy lập cũng đồng thời cũng được phát ra, cùng lúc với tam lượt vũ tiễn bay lên, 300 địa tinh tê liệt giả bước đến trước một bước, sát sau lưng quân đoàn chiến sĩ, từng cây trọng nỏ được kéo lên, hòa với âm thanh quỳ xuống đều râm rắp, đem trọng tiễn cực lớn bắn xuống dưới các thủ yêu đức lỗ y cũng song song di chuyển lên lúc lượt tiễn thứ ba còn trên không sau khi áo lợi duy lạp hạ lệnh cũng bắt đầu hành động tăng tăng tăng tăng tăng tăng âm thanh va chạm dày đặc của trường tiễn lần thứ ba vang lên mặc dù 3.000 lam cấp ma pháp sư đồng thời thuấn phát ma pháp có uy lực không nhỏ lại được ma pháp trận tăng cường nhưng qua ba lượt vũ tiễn từng đạo kim cương tinh tiễn lao vun vút không ngừng oanh kích xuống dưới hơn 3 vạn mũi tên cũng mang đến lực công kích không phải là tầm thường do đó quang mang kết giới dần dần ảm đạm đi rất nhiều Dựa vào cách bắn như vậy có thể đạt cự ly công kích xa hơn bình thường, nên trong lòng mỗi ma pháp sư đều nổi sóng. Bọn họ không hiểu nổi với trường tiễn và khoảng cách xa như vậy, địch nhân có thể công kích đến tận đây. Lúc này các ma pháp sư trước hết nghĩ đến việc tăng cường phòng ngự bản thân, do đó trước mệnh lệnh phát động công kích của Tư Long, bọn họ lại ngâm sướng chú ngữ phòng ngự. Dưới tình huống an toàn tính mạng đang bị uy hiếp, tiềm thức của bất kỳ ai cũng sẽ phát động năng lực phòng ngự cực mạnh của bản thân. Có thể nói đây chính là bản năng của con người, mà ma pháp chú ngữ càng cường đại, thời gian ngâm sướng lại càng dài. Trong khi đó, âm thanh vù vù mãnh liệt lại lần nữa vang lên, âm thanh so với lúc trước có chút khác thường, tuy không nhiều nhưng âm thanh phát ra lại rất lớn. 300 địa tinh tê liệt giả phát động siêu cấp trọng nỏ trong tay, nói cung tiễn không thể đạt cự ly ngàn thước còn được, chứ đối với trọng nỏ này điều đó không gì không thể. Nhưng nói không chừng, đó là do thân thể khổng lồ cao hơn 10 thước của địa tinh tê liệt giả mới phát huy cực đại thực lực siêu cấp trọng nỏ này. Trọng nỏ trong tay bọn họ có thể bắn đến cự ly 1.500 thước, hơn nữa góc bắn rất nhỏ. Trong lúc này, lượt đầu tiên công kích của trọng nỏ đã phát xuất ra, mảng tên của 2400 cây trọng nỏ, tựa như đám mây đen liền mạch, lướt qua mãnh mã cự tượng kỵ sĩ, tiếp thế viễn trình quân đoàn, bay đến đội quân ma pháp sư phía sau. Cùng lúc đó, 2000 thủ yêu Đức Lỗ Y cũng bắt đầu di chuyển, ném ra đợt đầu trịch mâu của mình, nhưng mục tiêu không phải là pháp lam ma pháp sư. Mặc dù bọn họ ném mâu khoảng cách có thể đạt hơn 800 thước, nhưng không như cùng tiễn thủ, không cần phải mang theo cung tên, phải lợi dụng góc độ bắn để nâng khoảng cách công kích. Đến lực công kích đầu tiên của mình, trực tiếp bay thẳng lên không trung. Thì ra cảm giác uy hiếp của đối phương mang đến, dưới tình huống nghiêm trọng của ma pháp sư quân đoàn, không trung phi mã kỵ sĩ đoàn và ma điêu kỵ sĩ đoàn phản ứng đầu tiên. Hai vạn binh đoàn trên không, mang theo khí thế vô song từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng cầm thành lao tới, tin rằng chỉ cần mang cung tiễn thủ giết chết, ma pháp sư quân đoàn sẽ không còn sự uy hiếp nào. Tuy nhiên phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lập đức chắc rằng không biết về tình huống của long tộc, nếu biết rằng khi long tộc tiến vào cầm thành gặp chuyện gì, chắc hẳn sẽ không sơ suất từ trên không hạ lệnh công kích như vậy. Điều đầu tiên tiếp đón sự trùng kích của hai đại phi hành quân đoàn là loạt mâu do thủ yêu Đức Lỗ Y ném ra. Cung tiễn thủ bình thường không thể so sánh với uy lực trích mâu, tuy năng lực duy nhất của thủ yêu Đức Lỗ Y chính là ném mâu, nhưng chỉ bằng vào chiêu thức tuyệt kỹ đó cũng có thể bài danh cùng giác ưng trên cao. Tuy nhiên phi mã kỵ sĩ không cho rằng 2000 trích mâu có thể làm khó họ. Long thương trong tay, dựa vào lực lượng cường hoành, lục sắc, thanh sắc, lam sắc thậm chí là tử sắc đấu khí cùng lúc từ thân thể kỵ sĩ đoàn trên lưng phi mã và ma điêu phóng xuất ra, nhưng bọn họ lại không để tọa kỵ sử dụng ma pháp bởi vì chỉ có như vậy phi hành ma thú mới đạt đến tốc độ nhanh nhất có thể dụng ý là dựa vào thực lực của chính mình đánh bật hai trịch mô này căn cứ vào sự suy nghĩ của phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lạp đức chủng tộc ném những thanh mô này năng lực cũng chỉ một lần ném chỉ cần chặn được một lực công kích này sẽ có khả năng dồn đối phương vào tử lộ hắn tuyệt đối tin rằng trong thời gian ngắn nhất sẽ đem đối phương trên đầu thành này thanh tảo hoàn toàn cho dù đối phương sở hữu khôi lỗi cương thiết rất hùng tráng cũng vậy thôi nhưng phi mã và ma điều kỵ sĩ đoàn chiến sĩ đã hoàn toàn xem thường thực lực chiến đấu của thụ yêu đức lỗ y la dua vao thuc luc cua chinh minh đanh bat 2.000 trich mo nay can cu vao su suy nghi cua phi ma thanh ky si kiet lap đuc chung toc nem nhung thanh mo nay nang luc cung chi mot lan nem chi can chan đuoc mot luc cong kich nay se co kha nang don đoi phuong vao tu lo han tuyet đoi tin rang trong thoi gian ngan nhat se đem đoi phuong tren đau thanh nay thanh tao hoan toan cho du đoi phuong so huu khoi loi cuong thiet rat hung trang cung vay thoi nhung phi ma va ma đieu ky si đoan chien si đa hoan toan xem thuong thuc luc chien đau cua thu yeu đuc lo y Thân là Đức Lỗ Y, đơn giản chỉ có như vậy thôi sao? Năng lực công kích trịch mâu chỉ vậy thôi sao? Điều đó là không thể nào. Một thanh mâu lao đến bị đấu khí cường hoành trấn nát, vỡ tan tành, nhưng dư lực cường hãn khiến cho tốc độ của phi mã và ma điêu kỵ sĩ đoàn chậm lại rất nhiều. Ngay sau đó, sự tình xảy ra làm Lượng Đại Pháp Lam kỵ sĩ đoàn hoàn toàn giật mình, trịch mâu vỡ tan không ngờ lại thải ra một tầng lãnh khí màu lục, hơn nữa tốc độ lan tràn nhanh kinh người, cơ hội chỉ trong nháy mắt, 2000 trịch mâu tản mát ra thành tầng khí bao phủ toàn bộ các chiến sĩ của Lượng Đại Pháp Lam kỵ sĩ đoàn vào bên trong đọc khí ư kiệt lạp đức phản ứng đầu tiên tiếng giống giận dữ của hắn vang lên dựa vào từ cấp cấp 9 đấu khí truyền khắp chiến trường đấu khí hộ thể cẩn thận độc khí tố chất của pháp lam kỵ sĩ cũng thật kinh khủng nghe tiếng kiệt lạp đức hô hoán các chiến sĩ trong ý thức cũng tức khắc phản ứng chẳng những dùng đấu khí bảo vệ cơ thể đồng thời bảo hộ cả phía giới tọa kỵ của mình đáng tiếc đây là lần đầu tiên bọn họ giao thủ cùng thụ yêu đức lỗi yêu đối với chủng tộc chưa bao ve co the đong thoi bao ho ca phia dưới toa ky cua minh đang tiec đay la lan đau tien bon ho giao thu cung thu yeu đuc lo yeu đoi voi chung toc chua bao gio gap qua này sự hiểu biết vẫn còn quá ít tầng lãnh khí màu lục cơ bản là không phải độc khí Nhưng sau khi tầng lục quang nhà nhạt, nhạt nhanh chóng lan tràn, mỗi pháp lam chiến sĩ phi hành trên không cũng đều phát hiện ra thân thể bỗng nhiên chậm chạp lại, mà không những vậy ngay cả biểu hiện của tọa kỵ cũng y hịch. Mặc dù Ma Điêu và Phi Mã đều là ma thú cấp 7 nhưng thụ yêu đức lỗ y lại sở hữu hiệu quả trì hoãn ma pháp nên căn bản không thể nào miễn dịch được. Vạn Quân lao đến với tốc độ và khí thế lôi đình nhất thời bị kiềm hãm, lúc này khoảng cách giữa bọn họ và Cầm Thành chỉ còn có không đến 500 thước mà thôi. Lần trước bị 800 long tộc trưởng thành công kích mặc dù lúc đó Cầm Thành đắc thủ, ưu thế hoàn toàn áp đảo nhưng sau đó diệp âm trúc cùng cao tầng lãnh đạo cầm thành thận trọng nghiên cứu sự được mất của trận chiến ấy mới hiểu rằng long tộc chưa phải là nhất đại cường địch tối cường địch nhân của bọn họ là pháp lam pháp lam kỵ sĩ cũng không như long tộc có thân hình khổng lồ mà ma đạo pháo chỉ cần nhắm đại là đã mang về thành tích huy hoàng một khi để cho pháp lam kỵ sĩ phân tán ra như vậy uy lực của ma đạo pháo trải trên diện rộng đương nhiên sẽ yếu bớt sau khi diệp âm trúc áo lợi duy lạp an nhã thận trọng nghiên cứu khuyết điểm của ma đạo pháo mới nhận ra vấn đề này bất kỳ vũ khí nào cũng có ưu khuyết điểm Mục đích bọn họ là đem ưu thế của Ma đạo pháo hoàn toàn phát huy đến cực hạn, giảm những điểm xuống cực tiểu cho nên trận chiến hôm nay mới bố trí chiến lược như vậy. Áo Lạp suy lập hoàn toàn quán triệt đầy đủ tư tưởng chiến lược của Diệp Âm Trúc. Ma đạo pháo tốc độ công kích vô cùng nhanh nhưng cũng không phải là tuyệt đối, khoảng cách xa quá thì không chính xác, nhưng cũng không thể gần quá vì như vậy công kích của Ma đạo pháo có thể sinh ra dư sóng làm tổn hại đến bản thân pháo. Qua nghiên cần thí nghiệm và tính toán, Câm Thành Cao Tầng phát hiện, trong vòng 500 thước đến 800 thước là khoảng cách mà Ma đạo pháo phát huy uy lực tốt nhất cũng là tầm bắn kinh khủng nhất diệp âm trúc vắng mặt áo lợi duy lạp trở thành người khống chế toàn cục khi pháp lam đại quân xuất hiện cũng là khi hắn bắt đầu tỉnh táo phân tích mắt nhìn pháp lam đại quân bắt đầu phát động công kích đồng thời nhận được mệnh lệnh của an nhã bắt đầu chuẩn bị đối với địch quân không thể nghi ngờ ma pháp sư là mục tiêu để tấn công trước tiên dù sao tại pháp lam cường đại nhất là ma pháp sư nhưng cùng lúc không chung trên cầm thành cũng phải bảo vệ chỉ như vậy bề dày của tường thành mới phát huy tác dụng trong khoảnh khắc trông thấy phi mã kỵ sĩ đoàn và ma điều kỵ sĩ đoàn Áo Lợi duy Lạp đã bắt đầu bố trận, vốn có thể hoàn toàn để cho địa tinh tê liệt giả công kích không chung, nhưng lại không làm như vậy, bởi vì chàng không dám khẳng định là địa tinh tê liệt giả có thể đem lại thương vong thật lớn cho đối phương hay không. Nếu không, không khéo lại đả thảo kinh xà. Cho nên hắn bố trí một sát trận, đại bộ phận lực công kích đều hướng về ma pháp sư quân địch, đồng thời bố trí một cái bẫy dành cho pháp lam phi hành kỵ sĩ, phi mã kỵ sĩ đoàn và ma điêu kỵ sĩ đoàn trước sau vẫn duy trì một trận hình dày đặc. Theo họ nghĩ làm như vậy có thể phòng ngự hữu hiệu trước công kích của cầm thành viễn trình công kích quân đoàn bởi vậy khi bị thụ yêu đức lỗ y công kích khiến thân hình trở nên chậm chạp trận hình vẫn dày đặc như trước đúng lúc này một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên vô thanh vô tức từ các đỉnh núi đầu thanh xuất hiện các khẩu hắc pháo tràn ngập các nguyên tố năng lượng kinh khủng quang mang từ bốn phương tám hướng quy tụ hướng đến hai vạn phi hành kỵ sĩ xạ thẳng đến từng đạo quang mang tráng lệ trên khâu trung vẽ nên các loại tia sáng thật kinh diễm trải qua khoảng thời gian tu chỉnh này cầm thành đã không còn như lúc long tộc kéo đến phòng ngự càng thêm kinh khủng nếu như pháp lam quân đoàn cùng cầm thành tác chiến trên bình nguyên chống trải thì cho dù cầm thành sở hữu lực lượng gia tăng thêm nữa cũng không thể chống lại. Nhưng nơi đây không phải là bình nguyên, tại Cầm Thành này, An Nhã, Diệp Âm chúc cùng với các tộc khác đều cố gắng hết mình kiến thiết thành một nơi bất khả xâm phạm. Chỉ có nơi đây trình độ chiến đấu của Cầm Thành mới phát huy cực hạn. Kinh khiếp nhất là Ma đạo pháo, oai lực đạt cực hạn, một khi phát động hiệu quả sinh ra hoàn toàn có thể dùng từ hủy thiên diệt địa để hình dung. Ma đạo pháo số lượng đã vượt quá 200 khẩu, có nghĩa là hơn 200 quang trụ đồng thời bay lên khiến cho dương quang cũng thất sắc, không khí băng lãnh trong phút chốc trở thành hỏa nhiệt bùng lên. Sức nóng hoàn toàn bộc phát ra bên ngoài. Phi mã Thánh Kỵ sĩ Kiệt Lập Đức, Ma điêu Thánh Kỵ sĩ đang phi hành tự chung đều có cảm giác không tốt, nhưng lúc này hiệu quả trì hoãn thuật của thủ yêu Đức Lỗ Y trên người chưa hết, muốn thoát ra khỏi khu vực này đã là điều bất khả thi. Điều may mắn là bọn họ vừa mới đem đấu khí phóng xuất ra, trạng thái phòng ngự tối cường, đối mặt với sự oanh kích của Ma đại pháo. Nhưng lực phòng ngự như vậy có thể so sánh cùng với Ma đạo pháo sao? Là vũ khí tối hậu của Cầm Thành, uy lực Ma đạo pháo quả là kinh khủng, Cầm Thành sở hữu tối ma tinh thạch phẩm chất cao cơ hồ đều dùng vào nó. Trong 200 ma đạo pháo, đại bộ phận đều được trang bị ma tinh hạch cấp 8 trở lên, năng lượng nạp vào một khi bộc phát ra, lại đồng thời oanh kích một chỗ, tất nhiên hình thành chuỗi phản ứng khủng khiếp. Từ long sắc mặt đại biến, khi hắn nhìn thấy 200 quang trụ, khuôn mặt cũng đã trở nên cực kỳ khó coi, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận cỗ năng lượng này khi ngưng tụ một chỗ sẽ cường đại như thế nào. Đó nhất định là năng lượng công kích của cấm chú, mỗi một ma đạo pháo phát ra quang trụ, năng lượng cũng đã đạt đến cấp bậc cấm chú. Nếu đông đảo các cấm chú cùng va chạm một chỗ uy lực kinh khủng cơ hồ khó có thể dùng ngôn từ để diễn đạt phi mã và ma điêu lực phòng ngự mặc dù không tệ nhưng so với cự long khổng lồ vẫn còn kém xa phòng ngự cơ thể của long tộc là đứng đầu trong ma thú vậy mà không thể chống lại sự công kích của ma đạo pháo đối với ma thú còn xa mới bằng long tộc lại càng không cần phải nói có thể thấy rõ ràng trước mắt phía trước trung tâm vụ nổ phi mã kỵ sĩ cùng ma điêu kỵ sĩ hoàn toàn tiêu thất cái mà bọn họ có thể làm là dùng đấu khí phòng ngự ngăn cản được vài phần sự trùng kích kinh khủng kia mà thôi sinh mệnh ấn ký cũng không còn chỉ có ma thú tinh hạch và vũ khí trong tay miễn cưỡng bảo tồn rơi xuống Nhưng chuyện kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau khi 200 cỗ ma đạo pháo đồng thời phát động công kích tại một điểm trên không trung, phát sinh một tiếng nổ kinh hoàng trong khoảnh khắc lan tràn tạo nên một cuồng sáng rực rỡ, năng lượng ma lực khổng lồ như cơn gió lốc kinh khủng nhất quét qua cả bầu trời. Tại trung tâm tiếng nổ, mấy ngàn pháp lam kỵ sĩ bỗng chốc hóa thành cho bụi. Cho dù may mắn nằm ngoài dìa lực trùng kích, các kỵ sĩ ria luc bị luồng năng lượng cùng bạo hoàn toàn quật ngã. Trong nhất thời, hai phi hành quân đoàn trên không của pháp lam biến thành một mảng hỗn loạn. Ma đạo pháo cứ một lần xạ kích như vậy khiến quân số 2 quân đoàn giảm 1 phần 3, đó là chưa kể đám kỵ sĩ bị thương, năng lượng kinh khủng là đây sao? Phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lập Đức đôi mắt đã biến thành đỏ như máu, hắn dựa vào cấp 9 tọa kỵ cùng thực lực tử cấp cấp 9 của mình mới thoát khỏi ba đạo ma đạo ma đạo pháo oanh kích. Nhưng như vậy, dù sao cũng đơn thân độc mã, mắt nhìn binh sĩ vào sinh ra tử bị uy lực của ma đạo pháo tiêu diệt, đả kích bất thình lình như vậy khiến hắn nổi điên, điên cuồng hò hét hạ đạt mệnh lệnh, lên cao, lên cao! Đây là mệnh lệnh duy nhất mà phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lập đức cùng ma điêu thánh kỵ sĩ trong lúc này có thể đưa ra, nhưng còn có thể có bao nhiêu pháp lam kỵ sĩ bảo trì khả năng phi hành nhanh chóng nữa đây. Lúc này thủ yêu đức lỗ y bay lên trời lần nữa công kích đợt thứ hai, chỉ có điều là lúc này đây không còn pháp lam kỵ sĩ nào có thể còn phong thái nhàn nhã để chống đỡ như lúc đầu nữa. Trong dòng năng lượng quét qua, bất luận là phi mã hay ma điêu đều tạm thời mất đi năng lực ma pháp, lực phòng ngự xuống đến mức thấp nhất. Dưới tình huống này. Thân thể họ không thể nào ngăn cản được trường mâu của thủ yêu Đức Lỗ Y nên lại có hơn ngàn kỵ sĩ lại rơi xuống. Tổ chức của Pháp Lam kỵ sĩ cũng quả thật kinh người. Khi bị một đòn tấn công chí mạng, mặc dù bối rối nhưng so với Long tộc thì tốt hơn nhiều, Pháp Lam kỵ sĩ còn sống sót đều chấp hành lệnh của Thánh kỵ sĩ, cô sông cô chết đem đấu khí truyền vào tọa kỵ, cùng với chúng bay lên cao bởi vì muốn sống sót cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Cầm Thành bằng hành động của mình, một lần nữa hướng thế nhân chứng tỏ rằng không gian trên Cầm Thành là bất khả xâm phạm. Khi phi mã Thánh Kỵ Sĩ kiệt lập Đức và Ma Diêu Thánh Kỵ Sĩ mang theo các Kỵ Sĩ của mình bay vượt quá cao độ 1.500 thước, mơ màng nhìn thấy quân số còn sót lại, sắc mặt trầm xuống, chút nữa đã không kiềm được nước mắt. Hai quân đoàn, chính là hai quân đoàn Pháp Lam Kỵ Sĩ, nhưng giờ đây còn có thể phi hành giữa không trung tổng số còn không đến một vạn hai, trận chiến đã cướp mất hai phần năm tổng số binh sĩ. Hơn nữa những Pháp Lam Kỵ Sĩ còn sống sót hình như cũng bị các dòng năng lượng ma pháp khác nhau làm cho thương tổn. Đây quả thật là tình huống bi thảm từ khi thập nhị pháp lam quân đoàn được thành lập cho đến nay, vẫn chưa lần nào trải qua đà kích trầm trọng như hiện giờ. Cố nhiên là cầm thành có khả năng phòng ngự kinh người, nhưng cũng một phần bọn họ chủ quan khinh địch. Nếu phản ứng nhanh hơn một chút, nếu đánh giá thủ yêu đức lỗ y cao hơn một chút, có lẽ tình hình đã không tồi tệ như bây giờ. Mặc dù không thể để ma đạo pháo tập trung công kích như vừa rồi xảy ra lần nữa, nhưng chỉ giao chiến một hồi mà tình hình đã bi thảm như vậy. Lực chiến đấu của phi hành kỵ sĩ giảm xuống một nửa, thật làm cho hai vị thánh kỵ sĩ không thể nào tiếp nhận nổi. Pháp Lam không quân đã chịu một sự đả kích trầm trọng. Bên kia chủ soái Pháp Lam quân đoàn cũng chấn kinh. Vừa rồi trước khi ma đạo pháo bắn một giây, Pháp Lam quân đoàn cũng được nhận sự thống khổ chưa từng có. Lúc thủ yêu Đức Lỗ Y phát động trịch mâu, địa tinh tê liệt giả cũng đồng thời phát xuất siêu cấp trọng nỏ. Tổng cộng 2.400 bốn trăm cây trọng nỏ bay đến nơi trận danh của ma pháp sư. Mặc dù đối phương được bao phủ bởi tầng ma pháp phòng ngự, trọng nỏ không cách nào nhắm vào, nhưng khi bay đến nơi vẫn mang đến cho Pháp Lam sự đả kích to lớn. Trọng nỏ muốn chế tạo so với cung tên bình thường khó khăn hơn rất nhiều lần. Đồng thời vì thể tích thật lớn, cách thức tiến hành nó cũng khác. Mỗi cự nổ tiến đều được vẽ một cách khéo léo một ma pháp trận đơn giản trên đầu. Nói đơn giản, những ma pháp trận này cũng là dùng điêu khắc bí ngân mà thành, mặc dù sử dụng bí ngân rất ít nhưng cũng đã biến chúng thành một thanh vũ khí ma pháp. Lực công kích bản thân trọng nổ đã rất mạnh, lại được thiết kế thêm ma pháp trận, mà các tinh anh địa tinh trong thí nghiệm thất tất nhiên sẽ không thiết kế cho có, cho nên đơn giản hiệu quả của ma pháp trận là phá ma. Với phòng ngự của long tộc, đứng trước phá ma trọng nổ này tâm can cũng phát lạnh, Hú Chi chỉ là con người bình thường. 2400 cây trọng nỏ trước tiên phá vỡ kết giới ma pháp đã mỏng manh sau đó cứ thế cắm thẳng vào bên trong không gian. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, dù là tử cấp ma pháp sư cũng không dám dùng thân mình để ngăn cản những trọng nỏ này, huống chi là lam cấp ma pháp sư đây. Mặc dù Tư Long đã phản ứng rất nhanh, tự mình cùng với hai thánh kỵ sĩ, An Kỳ bốn người đồng loạt ra tay, cố hết sức ngăn cản trọng nỏ tiến. Tuy nhiên trong sự hoảng loạn, bọn họ vẫn không cách nào ngăn cản được toàn bộ. Phá ma nỏ tiến có thể bắn xa như vậy, có thể thấy được lực lượng sở hữu mạnh mẽ đến mức nào. Khi đồng loạt bắn ra, trên không trung bỗng xuất hiện một mảng huyễn ảnh, không khí như bị bẻ cong đi từng khúc, tốc độ công kích nhanh như vậy căn bản không thể nào dùng năng lực của con người ngăn cản trên phạm vi lớn, cho dù là Tư Long đã chuẩn bị kỹ cũng không thể nào làm được. Bị phá ma nổ tiến xuyên qua, 500 pháp lam ma pháp sư bên dưới đã vĩnh viễn lưu lại tính mạng của mình ở nơi đây. Với loại trọng nổ này, nổ tiến không cần phải trực tiếp trúng vào vị trí yếu hại, chỉ cần xạ chúng người, tương tổn trong nháy mắt khiến máu trong cơ thể mất đi một lượng lớn, đủ để cướp đoạt tính mạng yếu ớt của ma pháp sư cho nên trong những người thụ thương chỉ những người cực kỳ may mắn ra bị chảy sức nhẹ mới bảo toàn mạng sống mà thôi chỉ trong tích tắc chú ngữ đang ngâm sướng của ma pháp sư đều bị loạt tấn công bất ngờ này phá hỏng do đó ngay cả ma pháp trận bên dưới cũng đã bị tổn hại một phần ba không còn ổn định như ban đầu tiêu diệt ma pháp sư tức là tiêu diệt nền tảng căn bản của đại quân pháp lam tổn thất lớn lao này tư long cũng không thể nào thừa nhận nổi trước khi đến đây hắn cũng đã từng nghĩ đến lực lượng không tệ của cầm thành nhưng không ngờ được là cầm thành lại thản nhiên cường hãn phát động công kích trực tiếp với pháp lam trước còn cương mãnh chiến khiến cao cao tại thượng của pháp lam lại có cảm giác bất lực tư long đã nổi giận nổi giận thực sự tình hình chiến sự trên khâu trung hắn cũng quan sát thấy tình huống trước mắt địch nhân không tổn thất một người nào trong khi pháp lam quân đoàn mệnh danh là đại lục vô địch lại bị hủy diệt gần vạn người bị hủy diệt một phần sáu lực chiến đấu đối với hắn là một sự sỉ nhục gây gớm nhưng không chỉ có tư long tòa nhân mã của pháp lam cũng đều phẫn nộ công kích của cầm thành không làm tắt đi chiến ý của họ mà ngược lại càng trở nên điên cuồng phẫn nộ Mãnh mã cự tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ. "Lũ cầm thành kia, các ngươi chỉ biết đánh lén thôi hả? Có đảm lực thì ra khỏi thành đánh một trận." Áo Lợi Duy Lạp khinh thường nhìn mãnh mã cự tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê, trầm giọng quát, "Ngươi xâm lược cầm thành của ta mà còn muốn nói chuyện công bằng hay sao? Muốn xem người trong thiên hạ không ra gì sao? Mặc kệ là ai, dù ở chân trời góc biển, có gan xâm phạm cầm thành ta nhất định tiêu diệt." Dưới sự chỉ huy của bối cổ, viễn trình quân đoàn chiến sĩ đã khôi phục lại Dùng tam luân vũ tiễn hướng về pháp lam quân đoàn biểu đạt quyết tâm sắt đá. Bất quá chiến tích huy hoàng lại không được tái hiện. Nếu đã có sự chuẩn bị, tư long sẽ không cho cẩm thành cơ hội như vừa rồi nữa. Làm pháp lam thống soái, hắn rốt cuộc đã gia nhập chiến trận. Thân ảnh phiêu phù bay lên khâu trung, xuất ra một mảng màu đen tựa như một đám mây đen bay đến bao trùm loạt trường tiễn lại. Trong khi loạt tên tiêu thất trong đám hắc sắc đó, tư long ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía chân trời, phát ra một đạo uy áp cường đại, ùn ùn kéo đến cẩm thành. Đại chiến đã mở màn, nhưng trên cẩm thành Thân ảnh của áo lợi duy lạp đã tiêu thất, nhưng vào lúc này một chuyện xảy ra làm Pháp Lam giật mình thêm lần nữa. Giữa không trung 3000 quang điểm bay nhanh đến, mục tiêu không ngờ đến là phi mã, mà điều hai phi hành kỵ sĩ đoàn. Đó là 3000 cây đoàn tiễn do tinh linh cung tiễn thủ bắn ra, 3000 rắc ưng kỵ sĩ lúc ma đạo pháo oanh kích cũng từ bên trong bố lân nạp sơn mạch cất cánh, lúc này bắn ra loạt tiễn đầu tiên, rằng co từ xa với địch nhân. Qua quá trình kiến thiết, Cầm Thành đã sở hữu đầy đủ các binh chủng quân đội, trước đây 3000 rắc ưng này được dùng nhiều vào mục đích trinh sát, nhưng lần này đối mặt với nhu lan nay đoi địch bọn họ rốt cuộc cũng bước lên chiến trường giác ưng chỉ biết chút ít về ma pháp hệ phong lực công kích do đó không mạnh mẽ lắm Như khi dùng để hỗ trợ tinh linh cung tiễn thủ bắn các đoàn tiễn thì hiệu quả lại vô cùng to lớn chuẩn xác và xuyên thấu là hai kỹ năng đặc biệt nhất của tinh linh cung tiễn thủ do đó mặc dù pháp lam kỵ sĩ đã phản ứng rất nhanh và không có ai rơi xuống nhưng ở không ít kỵ sĩ vẫn phải lưu lại những vết thương chiến tranh từ giờ khác này mới thật sự bắt đầu phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lạp đức lúc này đã tỉnh táo lại nhìn về giác ưng kỵ sĩ đoàn trên không ở xa xa cũng không hạ lệnh công kích mà cùng Ma điêu thánh kỵ sĩ mang theo các kỵ sĩ còn sót lại của phi hành quân đoàn di chuyển nhanh về phía sau, rời khỏi phạm vi không trung trên cầm thành, hội quân cùng với Pháp Lam đại quân. Trải qua những đả kích vừa rồi, bất luận là thân thể hay tinh thần cũng đều cần có thời gian để hồi phục, Kiệt Lập đức lựa chọn điều như vậy cho các kỵ sĩ mình không thể nghi ngờ là rất chính xác. Tư Long chỉ ngón tay về hướng cầm thành, mãnh mã cự tượng kỵ sĩ đoàn, xuất kích. Mãnh mã cự tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê nhĩ sớm đã không chờ đợi được, dưới mệnh lệnh của Tư Long, đốc xuất một vạn mãnh mã cự tượng kỵ sĩ Bắt đầu khởi phát công kích Giống lên từng tiếng lớn Cùng với những âm thanh ẩm ẩm Giống như cơn sóng động đất hướng về cầm thành chạy đến Chiến phủ trong tay đã dơ lên cao Khi mảnh tượng kỵ sĩ đoàn đồng thời phát động công kích Bên ngoài thành ba Pháp Lam quân đoàn còn thừa bảo vệ ma pháp sư ở bên trong Pháp Lam ma pháp sư do Tư Long tự mình che chở Rốt cục bắt đầu phát động ma pháp của bọn họ Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tại cực bắc hoang nguyên, thánh quang thành ầm một tiếng, quang mang ma pháp huyễn lệ bao phủ mặt đất, vô số ma pháp ba động mãnh liệt tại không trung phóng thích, lượng lớn binh lính thú nhân trong ma pháp cuồng bạo bị tiêu diệt, bùn đất, cho bụi, máu tươi, cốt thịt, chiến tranh tàn khốc ở nơi này giống máu thịt trên chiến trường hoàn toàn bày ra. Ngay cả mã nhĩ đến ni cũng không biết là bọn họ lần thứ mấy ngăn trở thú nhân công kích, có lẽ là bởi vì lúc trước bị áp chế thật sự quá bi thảm, từ khi phát động công kích tới nay, thế công của thú nhân hết đợt này tới đợt khác, không có nửa phần dừng lại nghỉ thậm chí trong các lần công kích đều có hoàng tộc dẫn đầu của hai đại bộ lạc tất cả đều là bất kể thương vong nhằm phía thánh quang thành mặc dù thánh quang thành có được hơn một ngàn ma pháp sư tọa chấn nhưng ma pháp của ma pháp sư dù sao là có hạn mỗi một lần ma pháp đà kích mãnh liệt thì sẽ có một thời gian cho các ma pháp sư khôi phục pháp lực lúc đó thú nhân công kích trở nên càng thêm kinh khủng trên cả chiến trường nhìn bao quát có thể thấy hơn trăm vạn thú nhân đại quân rời đi pháo đài lôi thần trùy tựa như sóng biển đánh sâu vào phòng tuyến thánh quang thành cổ đế và kiều khoa nhĩ ở trong trận chiến này cùng liên hợp hạ đạt mệnh lệnh không phá tan thánh quang thành tuyệt không lùi binh đây là một hồi chiến tranh căn bản không có gián đoạn thú nhân đều như là điên rồi vì khích lệ sĩ khí thú nhân vì để cho buồn bực nhiều ngày nay hoàn toàn chữ phát cổ đế hạ đạt lệnh làm thú nhân thú huyết sôi trào chỉ cần công nhập thánh quang thành người thứ nhất đánh vào là người đứng đầu thánh quang thành sau khi tiến vào mỹ lan đế quốc cảnh nội giết chóc tự do vật cướp đoạt toàn bộ quy bản thân sở hữu thú nhân đúng là một dân tộc đơn giản bọn họ liều mạng cho chiến tranh mà chỉ cần dục vọng được đáp ứng cổ đế cho bọn họ dục vọng này cho nên khi công kích thú nhân trở nên vô cùng kinh khủng lực công kích so với trước kia thậm chí càng thêm kinh khủng Mã nhi đến y vững vàng đứng ở trên đầu thành mắt nhìn thánh quang thành giống như bị thủy triều địch nhân đập tới nhưng đầu óc ông lại tỉnh táo dị thường từ lúc thú nhân phát khởi công kích thì vị nguyên soái này cũng đã đem sinh tử bỏ ra ngoài thậm chí đem trận chiến tranh này trở thành mục tiêu cuối cùng của mình đánh một trận oanh liệt ông giống như các chiến sĩ khác đứng ở thành trên đầu thành thân đứng trước sĩ tốt ngăn cản địch nhân công kích trọng kiếm trong tay đã không biết giết bao nhiêu tánh mạng thú nhân bên người mã nhĩ đến đi là mã đặc lạc kỳ cơ hồ không gián đoạn thuấn phát ma nhi đen đi la ma đac lap ky co ho khong gian đoan thuan phat ma phap hai huynh đệ thân mình đứng trước sĩ tốt chống đỡ địch nhân công kích mặc dù số lượng không bằng địch nhân nhưng quân đoàn phương bắc mỹ lan không có nửa phần khiếp sợ nửa phần nao núng bọn họ dùng tánh mạng chính mình chiến đấu cùng đối phương cả thánh quang thành trên thành tường đều bị nhiễm thành đỏ như máu thú nhân không cần thang leo chỉ cần giẫm đạp thi thể tộc nhân hướng thành đầu phát động đánh sâu vào đại ca huynh đi đi binh lính chúng ta đã tử vong vượt qua 10 vạn người bị thương không kể hết cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi Chỉ cần huynh còn thì từ La Lan gia tộc chúng ta cũng có một ngày lúc này mã khởi lại. Mã Đặc Lập Kỳ và Mã Nhĩ Đen Ni ở cùng nhau đã vượt qua 70 năm, huynh đệ có thể nói là đã quá quen thuộc. Bất quá ngay lúc này Mã Đặc Lập Kỳ rõ ràng cảm thụ ma pháp lực của mình đang nhanh giảm xuống, ông biết nếu còn như vậy thì Thánh Quang Thành bị công phá chỉ là chuyện sớm muộn. Thú nhân hôm nay công kích so với trước đó cường hãn chưa từng có, bất kể tổn thất, mặc dù thú nhân tổn thương gấp 3, nhưng thú nhân đại quân vẫn còn có hơn 100 vạn chiến đấu, mà Thánh Quang Thành lực lượng lại giảm bớt nhanh. Đi ư, Mã Nhĩ đến đi một kiếm chém bay một gã thú nhân leo lên thành đầu, có chút tức giận nhìn Mã Đặc Lạp Kỳ một cái, thản nhiên nói: Tộc trưởng từ La Lan gia tộc chỉ có chết trận, không có thống soái lâm trận bỏ chạy. Chẳng lẽ để muốn ta trong lúc binh lính đang liều chết chống cự mà nhục nhã mà sống hay sao? Ta, Mã Nhĩ đến đi làm không được. Ta hơn nửa đời thủ vệ ở Thánh Quang Thành, có thể chiến đấu mà chết ở chỗ này chính là nơi tốt nhất chôn ta. Mã Nhĩ đến đi nói như đinh chém sắt, không có một tia do dự. Ánh mắt kiên quyết của ông đã nói cho Mã Đặc Lạp Kỳ, ông tuyệt sẽ không lùi bước đồng thời cũng nói cho các binh lính bên người mã nhĩ đến y từ la lan gia tộc cùng bọn chúng tồn tại tốt mã đặc lạp kỳ hét lớn một tiếng chiên ý trong lồng ngực nhờ huynh trưởng kiên quyết mà trong giọng nói tăng lên tới cực hạn huynh đệ chúng ta đây hôm nay chết cùng một chỗ ta muốn nhìn xem khi chúng ta chết thì thú nhân phải trả giá nhiều như thế nào tử sắc đấu khí từ trên người mã nhĩ đến y chợt phóng ra ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo dài đem thú nhân cố gắng sông lên chém bay trong lòng thầm than cầm đế đại nhân thời gian chúng ta có thể kiên trì đã không còn dài hy vọng có thể gặp lại ngươi cho dù chết cũng xin ngươi giúp ta bảo vệ cho thánh quang thành này đem thú nhân ngăn cản ở bên ngoài cửa thành một khi cho làng hổ thú nhân tiến vào mễ lan đế quốc cảnh nội thì mã nhĩ đến y không dám nghĩ tiếp trong quang mang trong mắt càng thêm kiên nghị giống như các tộc khác lấy cầm thành làm nhà mễ lan đế quốc cũng là nhà của mã nhĩ đến y và từ la lan gia tộc ông không thể để cho địch nhân đánh vào gia viên vì mễ lan đế quốc vì gia viên của chúng ta thiêu đốt nhiệt huyết đi ma pháp nguyên tố trong không khí như động lại trên mặt đất nguyên tố ba động dường như làm cả không khí cũng như bị thiêu cháy ma pháp sư của pháp lam lúc trước bị thương nặng đã hoàn toàn phẫn nộ bọn họ không tiếc pháp lực tạo ra ma pháp cực mạnh làm cho ma pháp nguyên tố hình thành dòng suối chảy trong không trung mỗi một dòng suối chảy đại biểu cho uy lực của một cầm chú các pháp sư đã phóng ra cấm chú oanh kích không gián đoạn bọn họ bây giờ chỉ muốn đem ma pháp cực mạnh của mình đổ xuống cầm thành đem người tạo thành tổn thương cho bọn họ hoàn toàn hủy diệt một lam cấp ma pháp sư không đủ để phóng thích cấm chú Nhưng chỉ cần 5 lam cấp ma pháp sư tụ tập cùng một chỗ, bằng vào hiệu quả của ma pháp trận, bọn họ có thể dễ dàng sử dụng cấm chú công kích. Pháp lam pháp sư lúc này hơn 2.500 người, đồng thời phát động 500 cấm chú ma pháp cấp khác nhau là 500 cấm chú. Gặp núi núi bay gặp biển biển cạn, ngay cả không khí lúc trước xuất hiện nguyên tố thành dòng chảy đều bị cấm chú ma pháp trên mặt đất làm tan rã, thậm chí trở thành một bộ phận của chúng. Tư long bay lơ lửng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn quân đội cầm thành đối diện. phi mã Ma điêu hai đại kỵ sĩ đoàn còn sót lại bay lơ lửng ở giữa không trung hơn nữa tư long thực lực đủ để ngăn cản phá ma nổ tiến viễn trình công kích. Ầm một tiếng, mãnh tượng kỵ sĩ rot cục vọt tới trước cửa Cầm Thành, Cầm Thành thành viễn trình công kích quân đoàn trên đầu không ngừng hướng thành hạ tên xuống. Nhưng lúc này thêm ra thịt thạch hóa của mãnh tượng kỵ sĩ thì trình độ công kích căn bản không sinh ra bất cứ hiệu quả nào tới bọn họ. Trên mặt đất mãnh tượng mang theo lực chưa từng có từ trước đến nay đánh sâu vào đại môn Cầm Thành, tiếng ầm ầm nổ vang lên mà cánh cổng cao tới mấy chục thước, dày độ mấy thước kịch liệt run rẩy đầu khí màu tím sậm chợt phát sáng khởi mãnh tượng thánh kỵ sĩ sa khuê nhĩ nhấc cao chiến phủ trong tay hướng cửa cầm thành chém xuống đầu khí từ cấp cấp 9 mạnh mẽ hơn nữa hắn nhờ lực lượng mạnh mẽ của mặt đất nhất thời phát huy công kích kinh khủng năng lượng ba động kịch liệt tại trong nháy mắt gây ra mãnh liệt oanh kích cho cầm thành đầu khí từ cấp cấp 9 đúng là rất mạnh mẽ hơn nữa trong tay sa khuê nhĩ là vũ khí nặng mặc dù cửa thành cầm thành đã cực kỳ dày nặng nhưng trong dạng cuồng bạo công kích do mãnh tượng kịch liệt đánh vào cửa thành gia tăng nên phòng ngự ma pháp trận trong nháy mắt vỡ tan tành sắt thép vỡ cùng với gỗ bên trong đại môn nhất thời bị lỗ hư cao hai thước rộng năm thước các mãnh tượng kỵ sĩ khác học cách của sa khuê nhĩ chiến phủ trong tay chém ra mặc dù lực công kích bọn họ so sánh với sa khuê nhĩ kém rất nhiều nhưng không được quên đây chính là một vạn người tạo thành mãnh tượng kỵ sĩ đoàn mỗi một gã kỵ sĩ không chỉ có thanh cấp đấu khí mà còn có thân thể mạnh mẽ trong nhất thời mất đi ma pháp bảo vệ cầm thành đại môn cơ hồ không ngừng vang lên từng đợt ẩm vang kịch liệt bất luận đại môn có chắc chắn cỡ nào ở dưới tình huống này rất nhanh bị phá hư Tục lực pháp lam từ giờ khác này mới chính thức bắt đầu triển khai, làm người chỉ huy Tư Long rất rõ ràng, chỉ cần để cho ma pháp sư các loại bắt đầu phát huy hiệu quả như vậy, cẩm thành không có bất cứ cơ hội nào. Trong lúc này, ma đạo pháo lần thứ hai có thể rốt cục hoàn thành. Sau khi cẩn thận cân nhắc mọi điều thì phụ trách chỉ huy ma đạo pháo An Nhã đã phát động đợt thứ hai công kích. Lúc này ma đạo pháo cũng không có nổ vang xa chỗ ma pháp sư, mà là từ trên trời giáng xuống, mang theo năng lượng ba động cường hãn trực tiếp hướng vào mãnh tượng kỵ sĩ đang uy hiếp cẩm thành đại môn ma pháp sư cấm chú so với mãnh tượng kỵ sĩ đánh sâu vào càng thêm đáng sợ nhưng an nhã nghĩ là ma đạo pháo có khả năng sinh ra hiệu suất nhất định trên không trung tư long và hai kỵ binh không quân quân đoàn sớm đã làm tốt việc chuẩn bị phòng ngự nếu như ma đạo pháo tấn công hướng bọn họ với thực lực cường đại của tư long ít nhất có thể đem uy lực ma đạo pháo suy yếu hơn phân nửa hơn nữa các ma pháp sư ngâm sướng cấm chú đã đến gần cuối ma pháp nguyên tố trong không khí vô cùng nồng nặc ma đạo pháo phát ra hiệu quả bị suy yếu cơ hồ không thể nào cho bọn họ bị thương tổn cho nên an nhã mới lựa chọn mục tiêu khác mà uy hiếp do mãnh tượng kỵ sĩ đã đi tới chân tường của cẩm thành thành cho nên ma đạo pháo không thể phát huy hết hiệu quả mặc dù như thế nhưng trải qua đặc thù huấn luyện nên ma đạo pháo cũng có gần trăm phát trực tiếp oanh kích vào mãnh tượng kỵ sĩ đoàn tiếng nổ kịch liệt vang lên cùng nguyên tố sao động mãnh liệt kèm theo vô số tiếng gầm gừ của mãnh tượng vang lên mắt nhìn ma đạo pháo lần thứ hai oanh kích xa xa trên không trung bay lơ lửng tư long cũng không có kinh ngạc trong mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng lạnh nhạt nói cẩm thành này chẳng lẽ còn tưởng rằng đồng dạng công kích sẽ làm cho pháp lam sinh ra thương tổn lần thứ hai hay sao một tầng màu vàng hiện ra khi ma đạo pháo hạ xuống do mãnh tượng kỵ sĩ đồng thời tạo thành một vạn đầu mãnh tượng đồng thời làm ra động tác phòng ngự trên mặt đất thổ nguyên tố bay lên trời ngưng tụ thành một cái màn hào quang đem thân thể chúng nó hoàn toàn bảo vệ ở bên trong ngăn lại ma đạo pháo oanh kích mặc dù màn hào quang màu vàng rất nhanh tan biến nhưng dù sao cũng là trên vạn mãnh tượng cùng phát động lực lượng chúng nó đã làm suy yếu ma đạo pháo lực công kích trên diện rộng cùng lúc đó pháp lam ma pháp sư vòng thứ nhất ma pháp công kích đã xuất hiện cũng không phải tấn công hướng cầm thành Mà 50 cái phòng ngự cấm chú chợt xuất hiện tại trên không của mãnh tượng kỵ sĩ đoàn, vừa vặn lúc mãnh tượng kỵ sĩ phát ra thổ hệ phòng ngự vòng bảo hộ biến mất. Ma đạo pháo uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng tại trình thể thực lực mặt đất mạnh mẽ của Pháp Lam, lần đầu tiên tấn công mà không đạt hiệu quả. Toàn bộ lực công kích bị 50 cái cấm chú kia hóa giải, mà cấm chú này chua tồn tại giữa không trung. Vừa chặn lại một vòng phá ma nổ tiến bắn, một vạn mãnh tượng kỵ sĩ bị cầm thành công kích lần này hoàn toàn không tổn hao gì. Tư Long khóe miệng toát ra một tia cười lạnh lúc này hắn đã trở thành người chỉ huy ma pháp sư của pháp lam quân đoàn, các chỉ cần chú ngữ hoàn thành, hắn có thể dựa vào mình chỉ huy làm cho cấm chú này bay đến nơi cần thiết. Hơn 2.000 lam cấp pháp sư đủ để hoàn thành hơn 400 cái cấm chú cấp khác để công kích. Như vậy lực sát thương theo hắn thì chỉ cần một vòng như vậy đủ để lấy được hiệu quả hủy diệt. Khi các chú ngữ của pháp lam ma pháp sư sắp hoàn thành thì đột nhiên một giai điệu tuyệt vời từ trên trời giáng xuống, một quầng sáng nhũ màu trắng tại giữa không trung phiêu đã mở rộng, tựa như do mây tạo thành phiêu phiêu mờ ảo bay tới. Giai điệu tuyệt vời xuất hiện trong tai mỗi một vị ma pháp sư, vận luật êm tai, nhạc khúc có tiết tấu từ từ làm tinh thần khẩn trương của bọn hắn buông lỏng vài phần, mà bọn họ đang ở thi triển ma pháp vô hình cũng rất nhanh suy yếu. Tư Long sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn cũng không có ra tay, quần sáng nhũ màu trắng này thật lớn cũng bao phủ trên người hắn, dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ, hắn đương nhiên sẽ không bị giai điệu này ảnh hưởng, nhưng tự thân ma lực cũng bị suy yếu vài phần, chỉ là suy yếu đối với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì cả. Thần âm ma pháp, đây là ý niệm thứ nhất trong đầu Tư Long. Thần sắc hắn nhất thời thêm vài phần khẩn trương, thần âm quang hoàn nhũ màu trắng tất nhiên chỉ có Cẩm Đế Diệp Âm Trúc mới có thể thi triển, Tư Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Diệp Âm Trúc, ngươi rốt cục cũng đi ra hay sao? Như làm Tư Long kinh ngạc chính là trên bầu trời cầm thành một chi quân đội mới xuất hiện, đó là một chi quân đội cực kỳ khổng lồ, 3000 người bay lơ lửng ở giữa không trung. Giác ưng kỵ sĩ và long kỵ sĩ mà so sánh với bọn họ thì căn bản là không tính cái gì. 200 đầu cự long bay lên trời, ma pháp nguyên tố khổng lồ đang tập trung ở chung quanh bọn họ thân thể làm Tư Long chú ý nhất chính là ở giữa hai trăm đầu cự Long là một vật thể khổng lồ chiều dài vượt qua trăm thước xuất hiện ở nơi này. Cự Long này tựa hồ chính là vì bảo vệ nó nên mới ở đây. Cầm Thành còn có một chi lực lượng như vậy hay sao? Tư Long biết rõ vị trí cự Long trong thế giới loài người, cho dù là tám quốc gia trên đại lục cùng một chỗ cũng không thể nào có được Long Kỵ tướng đông đảo như thế. Hơn nữa nhìn qua cự Long này đều là trưởng thành, trong đó kể cả lượng lớn Long tộc trên mặt đất, Long ngữ trầm thấp quái dị tại không trung lan tràn, trên mặt đất nguyên tố ba động đồng dạng xuất hiện tại bầu trời Cầm Thành giác ưng kỵ sĩ các sớm đã lui tới phía sau, cấp cho cự long này đủ không gian tiến thối. nồng nặc vầng sáng ma pháp, cầm đầu gần 20 đầu ngân long là lực lượng cường đại nhất. trước mặt bọn họ ngưng tụ cấm chú rõ ràng so với các cự long khác thì triển ma pháp kinh khủng hơn nhiều, danh hiệu ma pháp long cũng không phải là nói xuông. thần âm quang hoàn nhũ màu trắng chính là từ vật thể to lớn kia truyền ra, quầng sáng ngưng tụ thật lớn thông qua một khối tinh thạch lớn trong suốt ở phía trước nó tán phát ra. tư long không phải không muốn phá bỏ thần âm quang hoàn, cũng không phải hắn không muốn ngăn cản thần âm quang hoàn lan tràn mà là bởi vì hắn làm không được thần âm ma pháp mặc dù không có năng lực trực tiếp công kích nhưng từ lúc diệp âm trúc bắt đầu tu luyện cũng đã biết thần âm ma pháp có tính chất đặc biệt chính là không thể nghịch nhất là thần âm sư cao cấp diễn tấu nhạc khúc đã không phải đơn giản chỉ là âm thanh tiến hành truyền bá mà là trực tiếp chấn nhiếp linh hồn đối phương bởi vậy cho dù là tư long thực lực cũng không thể nào bằng vào chính mình ma lực mà hủy diệt thần âm quang hoàn muốn ngăn cản này cuồng sáng như vậy phải phải đem thần âm sư diễn tấu hủy diệt thì mới được quân đoàn cường đại nhất cầm thành rốt cục xuất hiện. Cẩm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu, khi ma pháp cấm chú của đối phương sắp phát ra đã bay lên trời cao. Lúc này tại Cẩm Đế Hào, áo lợi duy lập lúc trước từ trên tường thành biến mất đang ngồi ở vị trí chỉ huy, Tô Lập khống chế Cẩm Đế Hào hàng không mẫu hạm di động, ngân long ni sát khống chế vũ khí, mà bên trong phòng khoé âm, Hải Dương dẫn đầu Cẩm Đế 12 nhạc phường đang hợp tấu giai điệu hoàn mỹ tuyệt vời, làm ma pháp đoàn thể cực mạnh của Cẩm Thành, các nàng rốt cục trên chiến trường hoàn toàn bày ra thực lực. Tại bên trong phong khoach am hai Đế Hào tăng phúc, khoé âm ma pháp trận trợ giúp Cầm Đế 12 nhạc phường đã phong thích thần âm quang hoàn đem toàn bộ hơn 2000 ma pháp sư đối phương bao phủ ở bên trong. Hiệu quả của nhạc khúc này chỉ có một, đó chính là suy yếu, lớn nhất là suy yếu. Áo lợi duy lạp không ngừng hướng cự long kỵ sĩ hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, giữa không trung đang ở ngưng tụ pháp lực các cự long sắp xếp xếp một thành cái vòng cung, bảo vệ xung quanh Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạng. Với trận hình như vậy, hoàn toàn có thể đem trình độ pháp lực lớn nhất của tự thân bọn họ phát huy ra. Một cây pháp trượng thon dài màu đen xuất hiện tại trong tay Tư Long đỉnh pháp trượng là một khối tinh thạch hình tròn tràn ngập vẻ thần bí chính là hồn châu của phi nhĩ kiệt khắc tốn đại sư một đời thiên kiều pháp trượng hướng khoảng không mà đi tư long hạ đạt mệnh lệnh công kích mục tiêu công kích đúng là cầm đế hào hàng khoảng không mẫu hạm vừa mới bay lên không cũng đã ảnh hưởng đến cả chiến cuộc tư long chỉ một cái đã nhìn ra cầm đế hào hàng khoảng không mẫu hạm chiến đấu vừa mới bay lên mới là địch nhân uy hiếp nhất của pháp lam cho nên hắn cũng không làm cho các cấm chú vòng thứ nhất của các ma pháp sư hướng thành đầu cầm thành mà đi không cần lo lắng vì mãnh tượng kỵ sĩ tại thành hạ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tùy thời đều có thể nhảy vào cầm thành. Một khi kỵ sĩ cường đại này trùng sông vào trong thành, lực sát thương cho dù không bằng ma pháp, cũng sẽ không thua kém nhiều lắm. Ma pháp ba động khổng lồ tại không trung đang chạy loạn lên, song phương ma pháp cơ hồ cùng lúc phóng thích ra. Hàng trăm cấm chú tại trên không trung của phần đất ngàn thước bên ngoài do một bên được xưng sinh vật cự long thiên phú cực mạnh, bên kia là nơi của ma pháp sư tín ngưỡng trong loài người đi ra, pháp lam ma pháp luc phong thich ra hang tram cam chu tai tren khâu trung cua phan đat ngan thuoc ben quân đoàn Song Phương tổng cộng gần 600 cái cấm chú trong ngé mắt phóng thích, từ số lượng đi mà xem, rõ ràng là Pháp Lam chiếm cứ ưu thế, bọn họ nhân số đông đảo, mặc dù lúc trước đã phóng thích 50 cái cấm chú, nhưng lúc này còn thừa gần 400 cấm chú do các ma pháp sư phát động. Nếu như dựa theo ma pháp bình thường đối lập mà nói, Cầm Thành Cự Long quân đoàn nhất định thua, dù sao số lượng đối phương cũng gấp đôi bọn hắn. Nhưng trong lúc này xuất hiện Cẩm Đế 12 nhạc phường tại chiến trường cũng gây ra tác dụng cường đại, thần âm quang hoàn có hiệu quả suy yếu sinh ra tác dụng lớn nhất. Bởi vậy các ma pháp sư pháp lam này phát động mặc dù đúng là cấp bậc cấm chú ma pháp, nhưng so với nguyên bổn lực lượng lúc đầu lại yếu bớt đi rất nhiều, thế nên lực công kích giảm nhiều. Bên trong phòng khoách âm của Cẩm đế hiệu hàng khoảng không mẫu hạm kể cả Hải Dương thì 12 vị cô nương của Cẩm đế 12 nhạc phường cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Mấy ngàn ma pháp sư pháp lam đồng thời phát ra cấm chú, mặc dù hiệu quả của ma pháp sẽ không ảnh hưởng đến thi triển thần âm ma pháp của các nàng, nhưng tinh thần lực vô cùng khổng lồ đánh tới đối với các nàng sinh ra hiệu quả cản trả. Mỗi một thần âm sư có tinh thần lực khác nhau nên độ chấn động không giống nhau, bởi vì các nàng đang ở bên trong cẩm đế hào nên bị chấn động tương đối mà nói nhỏ hơn rất nhiều, nếu không thương tổn còn lớn hơn nữa. Âm một tiếng nổ kịch liệt vang làm cả bầu trời trở nên tán loạn, mấy trăm cẩm chú va chạm cùng một chỗ làm nên hiệu quả sợ rằng từ trong ngàn vạn năm nay cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Trên bầu trời, ánh sáng của mặt trời đã biến mất, chỉ có tràn ngập mây bay tán loạn trên không trung. Nhìn qua các đám mây mềm mại và có màu sắc rực rỡ, nhưng tràn ngập ma lực kinh khủng vô cùng lạ thường ma pháp loạn chảy bộc phát đến trình độ thật thể này đã có thể dùng từ hủy diệt để hình dung cho dù là thực lực của tư long đạt cấp bậc như vậy khi nhìn đến phiến thất thải ban lan quang vân cũng không nhịn được sắc mặt đại biến rất nhanh hạ độ cao từ khâu trung hơn trăm thước thất thải quang vân bao phủ diện tích rất lớn lấy núi bố luân ở cầm thành làm trung tâm hướng ra phía ngoài tạo thành hình cánh quạt trong phạm vi mấy ngàn thước vuông trong nháy mắt đã bị chúng bao phủ ở bên trong từ giờ khác này bắt đầu trừ phi đợi ma pháp nguyên tố theo thời gian trôi qua thong thả tiêu tán đi còn phiến bầu trời này đã trở thành nơi cấm kỵ trừ phi là siêu việt bạch cảnh tồn tại nếu không người nào tiến vào phiến bầu trời này đều gặp năng lượng hủy diệt kinh khủng pháp lam ma pháp sư cũng ngây dại bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy xuất hiện hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như phiến quang vân này xuất hiện trên mặt đất sẽ sinh ra lực phá hư kinh khủng cỡ nào cho dù là quét sạch bố lân nạp sơn cũng có thể xảy ra Cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu cũng có tốc độ phản ứng nhanh sau khi phát động ma pháp mắt thấy thất thải quang vân bộc phát ra với sự chỉ huy của áo lợi duy lạp cũng rất nhanh hạ thấp độ cao Từ phương hướng phân tán của phiến thất thải quang vân này có thể thấy trong trận đấu vừa rồi dĩ nhiên là Long tộc chiếm thượng phong. Mặc dù kết quả có liên quan với số lượng thượng vị Long tộc của Cầm Thành, nhưng trọng yếu chính là Cầm Đế 12 nhạc phương ảnh hưởng đối với ma pháp sư của quân địch, do làm suy yếu pháp lực và ý chí của đối phương, nên các ma pháp sư pháp lam phối hợp phóng thích cấm chú cùng với uy lực đều xuất hiện vấn đề thật lớn, cho nên Cầm Thành cự Long quân đoàn mới miễn cưỡng chiếm vài phần ưu thế. Sắc mặt Tư Long trở nên càng thêm ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Cầm Thành tuy là khó khăn mà trồng nớ. Diệp Âm Trúc lại cường đại tới trình độ như thế, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hiệu quả phong thích cấm chú của mấy ngàn ma pháp sư cường đại của đối phương. Hắn nào biết đâu rằng, thần âm quang hoàn đó căn bản là không phải diệp âm trúc thi triển, mà do năng lực của Cầm Đế 12 nhạc phường hợp tấu. Hơn nữa do Cầm Đế Hào có tác dụng tăng phúc, cho dù diệp âm trúc ở chỗ này cũng không thể nào làm tốt thế. Chiến sĩ Pháp Lam quân đoàn không hổ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mặc dù trên không trung phát sinh xung đột ma pháp, nhưng trên mặt đất mãnh tượng kỵ sĩ cũng không dừng tay. Cầm Thành đại môn đã phá trở nên cực kỳ thê thảm sắp không ngăn được công kích của bọn họ an nhã ra lệnh truyền vào bên trong cầm thành âm thanh nàng rất lạnh lùng lúc này do chiến tranh tác động nên vị nữ vương cũng đã hoàn toàn đầu nhập đến trạng thái chiến đấu mở cửa thành cầm thành đại môn kiến tạo mặc dù không sử dụng vật liệu gì chân quý nhưng kiến tạo cánh cửa khổng lồ như thế cũng là cực kỳ khó khăn nếu như bị đối phương hoàn toàn phá hư muốn khôi phục lại cũng tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực cho nên an nhã hạ đạt lệnh khai thành cầm thành đại môn thật lớn bị mãnh tượng kỵ sĩ vừa đánh trúng một lần trầm trọng kêu canh kết hướng bên trong chậm rãi mở ra mãnh tượng thánh kỵ sĩ sa khuê nhĩ trong mắt quang mang sáng rỡ rốt cục cũng mở rồi sao vì pháp lam vinh quang tiến lên Rơi chiến phủ lên cao thúc dục hoàng kim mãnh tượng vương phía dưới sa khuê nhĩ là người thứ nhất xông vào cầm thành trên vạn tên mãnh tượng kỵ sĩ theo sát sau đó tựa như một dòng chảy đất đá thẳng tiến vào bên trong thành đến lúc này thì mãnh tượng kỵ sĩ đoàn vẫn còn đầy đủ không có xuất hiện thương vong nhưng khi mãnh tượng kỵ sĩ đoàn tiến vào bên trong cầm thành thì hành động của bọn họ lại ngừng lại rất nhanh không phải chiến ý sa khuê nhĩ không đủ kiên quyết mà là bọn họ đã không có cách nào tiếp tục đi tới khí tức mạnh mẽ ngập trời tựa như sóng biển ngăn trở công kích của mãnh tượng lúc trước mãnh tượng vẫn còn chiến ý mạnh mẽ thì lúc này như là mệt mỏi dừng chân không tiến nổi làm tốc độ công kích nhanh chóng chậm lại thậm chí có chút sợ hãi trên thân thể đã thạch hóa phòng ngự khuếch trương tới trình độ lớn nhất đủ loại dấu hiệu đại biểu cho một vấn đề mãnh tượng lại sợ hãi chúng nó cảm giác sợ hãi đồng tử sa khuê nhĩ chợt co rút lai tham chi co chut so hai tren than the đa thach hoa phong ngu khuech truong toi trinh đo lon nhat đu loai dau hieu đai bieu cho mot van đe manh tuong lai so hai chung no cam giac so hai đong tu xa khue nhi chot co rut lai không chỉ có mãnh tượng có cảm giác sợ hãi, ngay cả ma thú của hắn đang cưỡi đã đạt tới cấp 9 hoàng kim mãnh tượng vương cũng đồng dạng cảm giác sợ hãi. Sa Khuê Nhĩ cũng không trách tọa kỵ của mình, ánh mắt hắn vững vàng chăm chú nhìn kỹ phía trước. Lúc này cả mãnh tượng kỵ sĩ đoàn đã hoàn toàn xông vào bên trong cầm thành, đi tới sân rộng trung tâm rộng rãi vô cùng của cầm thành. Thân ảnh cao hơn 8 thước màu tím, đôi mắt lạnh như băng chăm chú nhìn mãnh tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ. trong tay hắn cũng không có bất cứ vũ khí gì, trên hai vai tóc dài bù sù màu đen lẳng lặng đứng, khí tức trầm ngưng chậm rãi phóng thích. Phía sau lưng hắn có tổng cộng 9 đầu ma thú có vóc dáng vô cùng khổng lồ lẳng lặng đứng ở nơi đó, chính là khí tức của bọn hắn làm mãnh tượng quân đoàn dừng chân không tiến lên được. Ở phía sau 10 người này còn có tổng cộng hơn một vạn ma thú lẳng lặng đứng ở nơi này. Mặc dù ma thú hiện diện không phải trường hợp cá biệt nhưng bọn họ trên người đều tỏa ra khí tức kinh khủng dị thường, nhất là 10 thân thể phía trước là đồng tộc cự thú, chúng được xưng lục chiến vô địch long khí nổ tư đại lục, Bỉ Mông quân đoàn. Cho dù là xa khuê nhĩ là chiến sĩ cường hãn như vậy mà lúc nhìn thấy Mông cự thú thì cũng không nhịn được hít một hơi lạnh bỉ mông cự thú khổng lồ có tổng số lượng vượt qua tám trăm đứng ở phía trước là hơn tám mươi đầu thân cao hơn mười bảy thước toàn thân có bộ lông màu vàng hoàng kim bỉ mông trên tay bọn họ lợi chảo dài trăm tấc lóe ra ánh sáng chói mắt ánh mắt màu đỏ vững vàng nhìn ở phía trước nam tử có con mắt màu tím cao lớn lạnh lùng nói vừa rồi là ngươi la hét muốn khiêu chiến cầm thành hay sao sa khuê nhĩ dù sao cũng xuất thân pháp lam tự thân cao ngạo làm hắn rất nhanh như vậy từ trong khiếp sợ khôi phục lại cố gắng ưỡn ngực không sai chính là ta tử nhìn sa khuê nhĩ có hình thể bưu hãn đủ để so sánh cùng cách lạc tây Tư hóa nhân hình, chiến sĩ loài người mà có cường hãn chiến ý làm cho hắn có vài phần khâm phục. Mấy canh giờ trước khi Pháp Lam đại quân đến, Tử dẫn Tử Tinh quân đoàn thông qua đệ nhị truyền tống trận vừa mới hoàn thành về tới Cầm Thành, rồi giấu ở trong tinh linh sâm lâm, lặng lặng cùng đợi thời khắc này. Chủ lực chân chính của Cầm Thành có tổng cộng 3 đại quân đoàn, trước kia là Cự Long kỵ sĩ đoàn, Bỉ Mông quân đoàn và Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn. Trải qua một khoảng thời gian biến hóa, Ba đại quân đoàn này trừ Tử Thần Long Lang Kỵ sĩ đoàn không có gì biến hóa thì Bỉ Mông quân đoàn do Tử Chỉ Huy đã biến thành Tử Tinh quân đoàn như bây giờ. Cự Long Kỵ sĩ đoàn cũng biến thành Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu. Ngay lúc này là một trong tam đại quân đoàn cường đại nhất Cầm Thành. Tử Tinh quân đoàn rốt cục cũng xuất hiện tại trận này bảo vệ Cầm Thành trong chiến tranh. Từ từ từ gật đầu, đôi mắt màu tím chậm rãi nheo lại, mọi người quen thuộc Tử đều biết điều này là báo hiệu hắn sắp ra tay. "Lão đại, sắt gà không nên dùng dao mổ trâu, giao cho ta là được rồi." Âm thanh hùng hậu từ phía sau Tử vang lên. Kế Lập Tây Tư không thể nghi ngờ là một trong các vị thần thú hiếu chiến nhất bên cạnh tử. Đã đi tới cạnh tử, không thèm liếc mắt nhìn mãnh tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ đối diện, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Đôi mắt tử đang nhao khôi phục lại bình thường, hướng Kế Lập Tây Tư gật đầu. Kế Lập Tây Tư được tử cho phép một mình chống lại mãnh tượng thánh kỵ sĩ, ngẩng đầu bước tới, "Tiểu tử, ngươi rất kiêu ngạo nha." Kế Lập Tây Tư thân hình rất là bưu hãn, lúc này lại cách ngọn cỏ, trông như một gã lưu manh. Đôi tay tu gat đau Cách lap tay tu đuoc tu cho phep mot thân thể than hinh rat la biêu han luc nay lai cang ngang lớn lắm, trong đôi mắt lóe ra vẻ khinh thường bộ dáng tức giận làm cho người ta có một loại cảm giác thâm sâu khó lường sa khuê nhĩ cánh tay phải nắm chặt chiến phủ chậm rãi hoành bên sườn lửa giận trong đôi mắt từ từ thiêu đốt các ngươi ai là cầm đế diệp âm trúc cách lạp tây tư hừ một tiếng chỉ bằng ngươi mà muốn gặp huynh đệ của lão đại của ta ư trước tiên bước qua cửa của ta rồi hãy nói không đợi sa khuê nhĩ mở miệng phía sau hắn có một gã mãnh tượng kỵ sĩ đã nhẫn nại không nổi đầu khí mãnh liệt quá nhập vào trong cơ thể mãnh tượng phía dưới mạnh mẽ đem sợ hãi trong lòng mãnh tượng áp chế trong nháy mắt tăng toc Hướng cách lạp tây tư vòt lại, chiến phù cao tới bảy thước vung lên, bay thẳng đến cách lạp tây tư mà đánh xuống. Mảnh tượng đang cưỡi cũng cúi đầu. Cặp nga thật lớn nhắm vị trí ngay bụng cách lạp tây tư. Từ tỷ lệ thân thể mà nhìn thì mãnh tượng kỵ sĩ đương nhiên cho rằng chỉ cần mãnh tượng đụng vào cách lạp tây tư như vậy, gia hỏa kiêu ngạo này lập tức vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Cách lạp tây tư là ai? Từng là bá chủ của băng xâm tại cực bắc hoang nguyên trong truyền thuyết, uy danh chỉ thấp hơn tử. Trừ tử và diệp âm trúc thì ở trên thế giới này còn chưa có ai có thể làm cho hắn phải phục tùng nhìn một mãnh tượng kỵ sĩ xông lại như vậy hắn đến di chuyển cũng không nhúc nhích cũng không thấy hắn làm như thế nào mắt nhìn thấy mãnh tượng lớn đã đụng vào người mới lười biếng giơ tay phải lên mãnh tượng phát động công kích cùng bạo biết bao nhiêu làm mặt đất bụi mù giống như trăm tên kỵ sĩ đang tiến lên sức nặng bản thân và lực đánh vào sinh ra hiệu quả công kích kinh khủng rất nhiều làm cho toàn quân kiêu ngạo đột nhiên lại dựng đứng lên giống như động đất hai âm thanh vang lên khí thế như thủy triều từ trước tất cả dừng lại bất quá trong nháy mắt đã phát sinh một việc cực kỳ quỳ dị song phương chiến sĩ rõ ràng nhìn thấy cách lạp tây tư giơ tay phải lên vừa lúc nắm một cái ngả của mãnh tượng thân thể thật lớn của mãnh tượng mang theo lực tấn công cường đại lại chỉ gây ra hai âm thanh bởi vì xung lực rất mãnh liệt nên hàm răng của nó đã cuồng phun máu tươi nháy mắt đã bị bẻ gãy khi thế xông lên mãnh liệt trong nháy mắt đình chỉ kỵ sĩ trên lưng mãnh tượng bị quán tính hất tung lên bất quá pháp lam kỵ sĩ quả thật có chỗ độc đáo mặc dù mất đi thăng bằng trong lòng giật mình nhưng hắn vẫn không quên công kích thân thể ở giữa không trung mà chiến phủ dài bảy thước vẫn quét ngang ra thẳng đến đầu chọc lớn của cách lạp tây tư Ánh mắt của Cách lập Tây Tư lúc này vẫn nhìn vào đối phương phía trước là mãnh tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ, ngay cả cái chiến phủ đang bổ về mình cũng không nhìn một cái. Âm như một tiếng nổ lớn do cự đại chiến phủ chém vào cổ Cách lập Tây Tư, như làm cho mãnh tượng kỵ sĩ chợt kinh hãi là, Cách lập Tây Tư như trước vẫn đứng bất động ở nơi đó. Đầu chọc lớn của hắn cũng còn trên cổ, mà chiến phủ đã bị cong queo. Do bị chấn động tác dụng nên kỵ sĩ từ trên lưng mãnh tượng bay lên, thân thể một lần nữa thay đổi phương hướng, lần này hắn hoàn toàn mất đi thăng bằng, ngay cả chiến phủ trong tay cũng đã rời tay bay về phía xa. Cách lập Tây Tư trong mắt thả ra quang mang biêu hãn, gầm nhẹ một tiếng làm tấm thân dài vượt qua 30 thước, cao vượt qua con mãnh tượng lớn 10 thước, chỉ cầm một cánh tay mà dơ nó lên. Mãnh tượng hoảng sợ kịch liệt dãy ruộng, nhưng bất luận nó có động tác như thế nào, đều không thể thoát ly khỏi tay của cách lập Tây Tư. Một đầu mãnh tượng bình thường cân nặng cũng hơn ngàn cân, dưới tình huống rãy rụa, trọng lực càng tăng thêm vài lần mà cách lập Tây Tư chỉ sử dụng một cánh tay mà thôi. Đây là dạng lực huong day ruong trong luc Mãnh tượng kỵ sĩ luôn luôn dùng lực phục người, mắt nhìn thấy cách lập Tây Tư xuất ra lực lượng cường đại cùng với lực phòng ngự kinh người tín niệm tất thắng của bọn họ rốt cục cũng bị dao động trả lại cho các ngươi đây cách lạp tây tư cười một tiếng mãnh tượng trong tay chợt ném đi dễ dàng tựa như ném ra một viên đá nhỏ thân thể khổng lồ của mãnh tượng tại không trung vẽ ra một vòng thẳng đến trung ương mãnh tượng kỵ sĩ đoàn với sức nặng như vậy hơn nữa do cách lạp tây tư ném đi một khi rơi vào trong trận thế của mãnh tượng kỵ sĩ sẽ tạo thành thương tổn rất lớn trong lúc này mãnh tượng thánh kỵ sĩ sa khuê nhĩ rốt cục cũng di chuyển trong tiếng giống giận dữ vị thánh kỵ sĩ này mạnh mẽ bay lên từ lưng hoàng kim mãnh tượng tại giữa không trung đón mãnh tượng đang bay tới một tiếng hét lớn vang lên hắn dựa vào sức mạnh của bản thân cùng đấu khí từ cấp cấp 9. đem đầu mãnh tượng hạ xuống khi xa khuê nhĩ nâng mãnh tượng hạ xuống trên mặt đất thì hai chân hắn bị sức nặng tác dụng đã lún thật sâu xuống mặt đất so với cách lạp tây tư dễ dàng ngăn trở mãnh tượng đánh vào thì rõ ràng rơi xuống thế hạ phong cách lạp tây tư trong mắt toát ra một tia kinh ngạc không tệ lắm tiểu tử kia trong con người thì sức mạnh của ngươi như vậy cũng không tệ đáng tiếc so sánh với ta ngươi cũng không phải là đối thủ vừa nói Cách lập Tê Tư vẫn còn vươn một cây ngón trỏ tại mũi mình, trong mắt vẻ khinh thường càng thêm rõ ràng. Mặc dù bị đối phương hạ nhục nhưng kinh ngạc hơn chính là mãnh tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ. Sau khi giúp mãnh tượng hạ xuống một bên thì trong mắt hắn lửa giận dần dần biến mất, ánh mắt trở nên bình tĩnh dị thường. Đưa tay lấy từ trên lưng hoàng kim mãnh tượng vương chiến phủ dài 10 thước, chậm rãi giơ nghiêng hướng lên bầu trời, tay kia làm ra thủ thế mời. "Pháp lam mãnh tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ, hướng các hạ khiêu chiến." Nhìn thấy cảnh này thì Tử đứng ở Tử Tinh quân đoàn không nhịn được âm thầm gật đầu không hổ là thánh kỵ sĩ từ pháp lam đi ra tố chất cũng quả nhiên không phải là chiến sĩ bình thường của con người có khả năng so sánh tại trong nháy mắt khống chế được tâm tình bản thân có thể thấy được người này đã tìm được chân lý của chiến sĩ chỉ riêng nhìn vào biểu thái bình tĩnh của hắn đã thấy được sự mạnh mẽ cách lạp tây tư vẫn còn giữ bộ dáng vừa rồi hướng xa khuê nhĩ giơ một ngón tay tới đi tiểu từ kia Sa khuê nhĩ cũng không có mở miệng thêm nhưng hai mắt hắn lại chợt sáng lên màu tím sậm chung quanh thân thể chợt bốc lên vẫn kéo cự phủ trên mặt đất chân trái trong nháy mắt tiến lên trước thân thể cường tráng như tên rời khỏi cung bay lên trời, hai tay nắm chiến phủ mang theo từ cấp đấu khí huyễn lệ thẳng đến đỉnh đầu cách lạp tây tư bổ tới. cách lạp tây tư ha ha cười, không lùi mà tiến tới, đón hướng của xa khuê nhĩ tiến lên trước một bước, trong mắt hung quang phóng thả, tây phải lần nữa giơ lên, lực cường hãn vô cùng trực tiếp hướng chiến phủ của Sa khuê nhĩ chụp tới. đối với lực phòng ngự của chính mình, cách lạp tây tư có tin tưởng tuyệt đối. thực lực bạch cảnh nhị cấp cùng từ cấp cấp 9 chính là hai cái khái niệm, huống chi hắn lại là thần thú có lực phòng ngự mạnh mẽ nhất chiến tranh cự thú. Ầm một tiếng, Tất Lập Tây tư bằng vào tay phải tiếp cận tiep cu chiến phủ của Sa Khuê Nhĩ, nhưng cũng không dễ dàng như lúc trước, hai chân cách Lập Tây Tư cũng đã lún sâu vào mặt đất, mà chiến phủ của Sa Khuê Nhĩ cũng không tổn hại, sau khi cùng tay phải cách Lập Tây Tư tiếp xúc, chiến phủ nhanh chóng bắn lên. Sa Khuê Nhĩ tại giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, chiến phủ khổng lồ một lần nữa quét ngang mà đến. Tất Lập Tây kết lạp -tư kinh ngạc phát hiện, tay mình chặn công kích của đối phương lại có chút tê dại. Đó là lực lượng khác cấp mà còn do con người thi triển. Đây là lần đầu tiên hắn gặp qua chuyện này không giận mà vui rốt cục máu hiếu chiến lại trỗi dậy hảo trở lại vẫn như chức không có né tránh cách lạp tây tư chỉ là có chút hơi nghiêng thân mình nắm tay thành quyền bay thẳng đến chiến phủ mà đánh tới mặt đất lại ầm vang lên một lần nữa đầu khí màu tím sậm đối với cách lạp tây tư mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì chiến phủ lần nữa đẩy ra lúc này chiến phủ của sa khuê nhĩ đã làm mặt đất thêm một lỗ hổng lớn nữa nhờ vào lực phản chấn sa khuê nhĩ tại không trung xoay tròn hai vòng mới đưa lực phản chấn hoàn toàn hóa giải hắn phát hiện hai tay mình có chút run rẩy phải biết rằng trong pháp lam 12 kỵ sĩ đoàn, nói về lực lượng hắn tuyệt đối xếp hạng thứ nhất, nhưng lúc này với cách lạp tay tư trước mặt, hắn không cách nào chiếm được chút tiện nghi, mà đối thủ trước mặt vẫn còn dùng tay không. Lực lượng của các hạ trong đời ta bây giờ mới thấy, bất quá ngươi phải cẩn thận, kế tiếp ta sẽ dùng toàn lực đối kháng cùng ngươi. Chiến phủ của Sa Khuê Nghị hoành tại trước ngực, trong mắt toát ra thần sắc tôn kính, có thể bằng vào lực lượng để cảm phục hắn, cách lạp tay tư đã chiếm được sự tôn trọng của hắn. Nhìn thấy bộ dáng của đối thủ, cách lạp tay tư cũng thu hồi vẻ mặt khiêu khích. Con dung tay khong luc luong cua cac ha trong đoi ta bay gio moi thay bat qua nguoi phai can than ke tiep ta se dung toan luc đoi khang cung nguoi chien phu cua sa khue Nhĩ hoanh tai truoc nguc trong mat toat ra than sac ton kinh co the bang vao luc luong đe cam phuc han cach lap tay tu đa chiem đuoc su ton trong cua han nhin thay bo dang cua đoi thu cach lap tay tu cung thu hoi ve mat khieu khich con nguoi ngươi cũng không tệ lực lượng của ngươi đã làm cho ta cảm thấy rất sảng khoái cưỡi mãnh tượng của ngươi cho ta xem toàn bộ thực lực ngươi đê sa khuê nhĩ biết rằng bằng vào chính mình không thể nào là đối thủ của nam tử đầu chọc trước mắt từ ngữ khí đối phương mà xem hắn tất nhiên không phải con người có thể huyễn hóa thành hình người ít nhất cũng là ma thú cấp chín nhưng ma thú cấp 9 chín thật sự 9 that thể có được lực lượng như vậy hay sao hảo vậy cung kính không bằng tuân mệnh một tiếng gầm nhẹ kỳ dị từ miệng sa khuê nhĩ phát ra hoàng kim mãnh tượng vương phía sau chợt chạy trồm đứng lên tuy thân thể khổng lồ nhưng tăng tốc lại cực nhanh chỉ qua mấy lần hô hấp đã đi tới sau lưng Sa khuê nhĩ Sa khuê nhĩ bay lên rồi vững vàng rơi xuống trên lưng hoàng kim mãnh tượng vương trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai một lần nữa hướng cách lạp tây tư vọt lại bên ngoài cầm thành tư long trong mày nhíu mặt hắn dùng tinh thần lực cường đại dò xét biết bên trong cầm thành phát sinh việc gì không nhịn được thầm mắng Sa khuê nhĩ này ý nghĩ đơn giản giống đồ đần lúc này mà còn cùng đối phương đơn đại độc đấu đây là chiến tranh không phải quyết đấu bất quá hắn cũng đồng thời giật mình bởi vì hắn rất rõ ràng lực lượng của sa khuê nhĩ từ âm thanh của sa khuê nhĩ có thể nghe ra được trong quá trình đơn đài độc đấu này hẳn là bị rơi xuống hạ phong là ai có thể ngăn trở sa khuê nhĩ đây là cầm đế diệp âm trúc hay là tử tinh bỉ mông bên trong cầm thành chiến đấu cũng bắt đầu rồi bên kia còn chưa chấm dứt pháp lam ma pháp sư các mắt nhìn năng lượng trên không trung đang loạn chảy đã bắt đầu rồi ngâm sướng lần thứ hai mà cự long hộ tống cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu cũng đã ngâm sướng long ngữ ma pháp trận ma pháp đại chiến này chỉ khi một phương hoàn toàn bị hủy diệt thì mới có thể đình chỉ lúc này ai cũng nói cho dù thắng bại như thế nào thì chưa ai nói được pháp lam do chiếm cứ số lượng nên có ưu thế mà thân thể cự long thì con người không cách nào so sánh với cho dù nhận lấy cấm chú công kích thì cự long cũng không nhất định bị thương tổn chí mạng nhất là thượng vị long tộc càng không thể nào e ngại lực lượng cấm chú chỉ là tình thế phát triển lúc này đúng là bất lợi cho cẩm thành bởi vì ma pháp sư cực mạnh là cẩm đế mười hai nhạc phường cẩm thành trải qua lúc trước bị tinh thần lực cắn trả đã không cách nào thả ra thần âm quang hoàn như lúc trước tư long lãnh đạm 12 nhac phuong cam thanh trai qua luc truoc bi tinh than luc can tra đa khong cach nao tha ra than am quang hoan nhu luc truoc tu long lanh đam noi an kỳ ngươi tiến vào cầm thành đốc chiến nói cho Sa khuê nhĩ không nên dây dưa cùng đối phương mau san bằng cầm thành Dạ, sư phụ an kỳ đáp ứng một tiếng thân hình chật lóe lên như là thuấn di hướng cầm thành bay đi chiến đấu đến lúc này thì cầm thành viễn trình công kích quân đoàn đã không có tác dụng gì nữa kể cả phá ma nỗ tiễn cũng đã rất khó uy hiếp đến pháp lam chỉ có ma đạo pháo đang tích xúc năng lượng mới có thể làm cho pháp lam bị đà kích nhất định chỉ là uy lực ma đạo pháo nếu như kéo dài tới ngoài thành đối với pháp lam ma pháp sư quân đoàn mà nói khoảng cách vẫn còn xa một chút mà bên trong thành trước mặt mãnh tượng kỵ sĩ đoàn lại có tử tinh quân đoàn uy lực ma đạo pháo rất dễ dàng xúc phạm tới đối phương cho nên an nhã đang đợi chờ cơ hội âm thanh ngâm sướng trầm thấp bắt đầu vang lên âm thanh rất rõ ràng nhưng cũng rất quái dị khiến không ai có thể nghe hiểu đó là loại ngôn ngữ gì cuộc chiến tiến vào trạng thái căng thẳng ám tháp chủ tư long rốt cuộc nhịn không nổi muốn ra tay hào quang màu đen vòng quanh thân thể hắn hai mắt hắn đã hết khẩn trương mà chuyển thành màu trắng u hồn tay phải cầm lấy pháp trượng có hồn trâu hai tay giang ra hai bên mà pháp quái dị cực điểm bắt đầu dao động quanh người hắn chú ngữ trầm thấp lại càng ngày càng trở nên phẫn nộ quả thực giống như tiếng rít an nhã đang ở trong viễn cổ chi thụ quan sát chiến trường đột nhiên sắc mặt đại biến bản thân là tinh linh nữ vương tâm thần của nàng và viễn cổ chi thụ đã hòa hợp thành một thể khi nghe tư long bắt đầu ngâm sướng thì an nhã đột nhiên cảm giác được viễn cổ chi thụ lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi nó vốn tràn ngập sinh mệnh lực vậy mà lúc này thu về rất nhanh thậm chí còn có chút co rút điên cuồng sợ hãi viễn cổ chi thụ không ngờ lại cảm thấy sợ hãi cho dù lúc trước đối phương sử dụng đồng thời mấy trăm cấm chú cũng không hề phát sinh tình huống như vậy rốt cuộc tư long đang ngâm sướng ma pháp gì diệp âm trúc đã từng miêu tả chi tiết thực lực ma pháp của tư long cho các thành viên cao cấp của cầm thành đạt tới thực lực như của hắn phát ra cấm chú chẳng qua chỉ là giơ tay nhấc chân mà thôi tiện thể vẫy tay cũng có thể phát ra ma pháp có hiệu quả cấp bậc cầm chú vậy mà lúc này hắn lại ngâm sướng trong thời gian khá lâu nhưng vẫn không hề có ý dừng lại rốt cuộc đây là loại ma pháp gì phải khiến hắn ngâm sướng trong thời gian lâu như vậy thương thế của tư long vẫn còn chưa khỏi hẳn Nhưng dù sao hắn cũng là ma pháp sư cường đại nhất của Pháp Lam, trừ Quang Minh Tháp chủ áo bố Lion, thực lực ma pháp đã đến gần bạch cảnh cấp 8, cho dù ma pháp của hắn chưa khôi phục toàn bộ thì quả thực cũng đã cực kỳ kinh khủng rồi. Đôi mắt lạnh như băng, hào quang màu trắng u hồn không ngừng lóe lên. Âm thanh của chú ngữ càng ngày càng cao, khí lưu màu đen quay quanh người hắn bắt đầu biến thành màu trắng. Phía dưới Tư Long, tốc độ ngâm sướng của các ma pháp sư của Pháp Lam đang chậm hẳn lại, dường như là chịu ảnh hưởng của Tư Long. Quỷ dị nhất là mặc dù xung quanh thân thể của Tư Long xuất hiện biến hóa nhưng không hề xuất hiện chút năng lượng dao động nào. Một tia khí lưu như tơ trắng bắt đầu chảy ra từ dưới mặt đất. Mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm cũng đều xuất hiện tình cảnh này. Khí lưu màu trắng không ngừng hội tụ lại hướng Tư Long. Không ai biết chúng là cái gì, nhưng cùng với sự xuất hiện của khí lưu màu trắng này, Viễn Cổ Chi Thụ lại càng sợ hãi hơn. Đầu óc An Nhã xoay chuyển cực nhanh, rốt cuộc đó là cái gì mà có thể khiến cho Viễn Cổ Chi Thụ sợ hãi đến mức sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ cũng bị áp chế. Đột nhiên, trong đầu An Nhã lóe lên nàng biết rõ khí lưu màu trắng này là cái gì đối nghịch với sinh mệnh lực chính là khí tức tử vong chỉ có tử vong khí tức khổng lồ hơn nhiều so với vĩnh cổ chi thụ mới có thể khiến cho vĩnh cổ chi thụ cảm thấy khủng hoảng khí lưu màu trắng này rõ ràng là từ khí trong phạm vi ảnh hưởng của ma pháp ngưng tụ nhiều từ khí như vậy để phát động ma phát rốt cuộc là cái gì đây trong cầm đế hào áo lợi duy lạp cũng cảm thấy mờ mịt hắn không có viễn cổ chi thụ nhắc nhở đương nhiên không có cảm nhận sâu sắc như an nhã các cự long xung quanh cầm đế hào đều đang ngâm sướng chú ngữ Áo lợi duy lập lẳng lặng quan sát chiến trường, nhìn tình cảnh này, ít nhất bây giờ cuộc chiến đã tạm ổn định. Đúng lúc này, âm thanh của An Nhã đột nhiên vang lên thông qua hệ thống toàn phương vị giam chắc khống chế bên trong Cầm Đế Hào, mau ngăn cản Tư Long, không được để cho ma pháp của hắn phát sinh tác dụng. Âm thanh của An Nhã cực kỳ gấp gáp, hoàn toàn khác với sự ưu nhã bình tĩnh thường ngày của nàng. Áo lợi duy lập lập tức phản ứng, nói với Ly Sát đang phụ trách vũ khí bên cạnh, mau, tịch diệt chi pháp nạp năng lượng, chuẩn bị. Phản ứng của Cầm Thành cũng khá nhanh nhưng lúc này. Ma pháp của Tư Long đã hoàn thành, không hề có báo hiệu, không hề có bất cứ dáng vẻ nào của ma pháp phát ra, phía trên đầu Cẩm Thành đột nhiên xuất hiện một mảng hào quang màu tím đen. Hào quang màu tím đen kia cực kỳ quỷ dị, diện tích cũng không quá lớn, chỉ khoảng 100 thước vuông. Trong mảng hào quang tím đen đó, có một vòng tròn màu đen chấm rãi dao động, từ từ hạ xuống đầu Thành. Viễn Trình quân đoàn lui lại, Áo Lợi Duy Lạp lập tức ra lệnh cho trên Thành. Phản ứng của bội cổ cũng rất nhanh, thực hiện ngay mệnh lệnh, đúng là chiến sĩ khóa quân sự đầu tiên của Cẩm Thành của Áo Lợi Duy Lạp. Nhưng tốc độ rút lui của các chiến sĩ cầm thành vẫn chậm một chút, hào quang màu tím đen đó đã rơi xuống đầu thành. Trong phạm vi 100 thước vuông, gần 100 chiến sĩ cầm thành và địa tinh tê liệt giả đầu tiên bị bao phủ trong đó. Sau một khắc, một màn khủng khiếp xảy ra. Bất kể là chiến sĩ của cầm thành viễn trình quân đoàn hay địa tinh tê liệt giả, vừa mới bị nhiễm một chút hào quang màu tím đen kia, lập tức tan rã ra như băng tuyết. Địa tinh tê liệt giả bằng kim loại cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều phát hiện mình đã không thể di động nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể chính mình bị hòa tan. Trong quá trình hòa tan, Tư Long vẫn ngâm sướng không ngừng nghỉ, mảng hào quang màu tím đen này bắt đầu mở rộng diện tích, chỉ trong nháy mắt sau khi cắn nuốt hơn 100 sinh mạng, mảng hào quang tím đen này đã đạt tới diện tích 150 thước vuông, hơn nữa xu thế này càng lúc càng mở rộng hơn trước. Đây là ma pháp sao? Cầm Thành cũng không thiếu ma pháp sư, nhưng trong trí nhớ của bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến loại hiệu quả này của ma pháp hệ ám ma. Uy lực khủng bố của hào quang màu tím đen này vừa mới bắt đầu, các chiến sĩ Cầm Thành bị bao phủ trong đó đã hoàn toàn bị tan rã ngay cả tường cẩm thành do đá hoa cương xây lên cũng bắt đầu bị hòa tan, hơn nữa tốc độ hòa tan cực kỳ nhanh chóng. gần như chỉ trong vài lần nháy mắt, tường thành đã bị hòa tan hơn một trăm thước. Hơn nữa tốc độ lan nhay mat tuong thanh đa bi hoa tan hon 100 thuoc hon nua toc đo lan tran van nhanh chóng như trước. ở giữa không trung, phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lập đức và ma điêu thánh kỵ sĩ không lệnh kỳ liếc mắt nhìn nhau. bọn họ đều thấy được sự hoảng sợ trong mắt đối phương. người của cẩm thành không nhận ra ma pháp này là gì, nhưng bọn họ xuất thân từ pháp lam lại biết. ma pháp này do tư long thi triển chính là ma pháp thuộc ám hệ, được xưng là cấm kỵ trong cấm kỵ. Cấm chú trong cấm chú, có thể cắn nuốt tất cả sinh mệnh thể và phi sinh mệnh thể, cấm chú có tính chất siêu cấp hủy diệt. Tên và hiệu quả của nó đều khủng bố như nhau, gọi là tử vong điêu linh. Hãy trong phạm vi bao phủ của tử vong điêu linh, bất kể là vật gì cũng đều bị ăn mòn, hỏa tan. Hơn nữa, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể các vật đều gia nhập vào trong ma pháp này. Đặc điểm mạnh nhất của tử vong điêu linh chính là lan tràn vô hạn, chỉ cần ma pháp lực của ma pháp sư đầy đủ, nó sẽ không ngừng ăn mòn và cắn nuốt Tử vong điêu linh không những có thể cắn nuốt vật thể và sinh mệnh thể mà ngay cả ma pháp cũng có thể cắn nuốt, cho nên muốn ngăn cản ma pháp này chỉ có một biện pháp, đó là bắt ma pháp sư thi triển ma pháp này đình chỉ ngâm sướng mới có thể cắt đứt. Tốc độ khuếch trương của tử vong điêu linh cực nhanh, các chiến sĩ cầm thành chỉ rút lui chậm một chút liền bị cắn nuốt vào trong đó. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, viễn trình công kích quân đoàn đã có hơn 1000 người bị hủy diệt trong phạm vi của tử vong điêu linh. Như vậy, ngay cả linh hồn của họ cũng bị ma pháp khủng bố này ăn mòn sạch sẽ. Với thực lực ma pháp của Tư Long, nếu như để hắn duy trì liên tục ma pháp này, cho dù là cắn nút cả nửa cầm thành cũng không phải là không thể. Pháp lực của thứ thần cấp 8, tiêu hao bao lâu mới phải dừng. Trong mắt Phi Mã Thánh Kỵ Sĩ Kiệt Lập Đức toát ra vẻ không đành lòng. Hắn tuyệt đối giết người không nương tay, nhưng ngay cả linh hồn của đối phương cũng bị hủy diệt triệt để, như vậy là đạt tới giới hạn của hắn rồi. Hắn là thánh kỵ sĩ pháp lam chứ không phải ác ma sát nhân. Kiệt Lập Đức nhíu mày nói, Tư Long đại sư hình như có chút quá mức rồi đó. Không mệnh kỳ bất đắc dĩ nói, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Hắn đã làm như vậy, chúng ta không thể ngăn cản, chỉ có thể bảo vệ cho hắn. Kiệt lạp đức, chúng ta không có khả năng ngăn cản quyết định của các tháp chủ. Ta nghĩ, Tư Long Đại Sư nhất định có ý đồ của mình, tử vong Điều Linh có lẽ sẽ không thi triển quá lâu đâu. Kiệt lạp đức cười khổ nói. Ta chỉ sợ sau khi Tư Long Đại Sư thi triển đến một mức độ nhất định, ngay cả hắn cũng không thể khống chế hiệu quả của tử vong Điều Linh. Nếu như vậy, sợ rằng trong phạm vi cầm thành này đều bị hủy diệt hết, trong vòng 1.000 năm, không một ngọn cỏ nào có thể mọc nổi. Không lệnh kỳ, ngươi hẳn biết rằng minh lệnh của Pháp Lam đã nghiêm cấm mấy loại ma pháp cấm kỵ này, Tử vong điều linh chính là một trong số đó. Mặc dù trong lòng Kiệt Lập Đức bất mãn nhưng lúc này hắn cũng không thể nào đi ngăn cản Tư Long được. Hiệu quả mạnh mẽ của ma pháp kia một khi thi triển ra, nếu chẳng may bị cắt đứt, ai biết sẽ sinh ra thương tổn gì đối với bản thân ma pháp sư. Cho dù là Tư Long, nếu không dựa vào hồn châu của Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn, hắn cũng không dám thu nhận nhiều khí tức Tử vong như vậy. Ra chiến trường thì không thể nào tránh được chết chóc, nhưng đối với Cẩm Thành, chỉ trong nháy mắt đã tổn thất hơn 1000 người. Đây chính là lần đầu tiên. Diệp Âm Trúc không có mặt ở đây, bản thân áo lợi duy lạp là thống soái cũng không khỏi đau đớn trong lòng. Làm sao có thể ăn nói với Diệp Âm Trúc đây? Tư Long vừa thi triển Tử vong điêu linh vừa lạnh lùng nhìn Cầm Thành ở đối diện, "Đối nghịch với ta, ta sẽ cho các ngươi hình hồn câu diệt. Cầm Thành, bắt đầu từ hôm nay sẽ bị hủy diệt khỏi thế giới này." Trong lòng Tư Long càng lúc càng lạnh, đột nhiên, hắn nhìn lên không trung của đối phương, một vật thể khổng lồ hình elip được các cự long bảo vệ xung quanh chậm rãi bày ra. Phía trước vật thể được Cự Long bảo vệ đó đột nhiên xuất hiện một nòng pháo tỏa ra màu đen quái dị, dẫn theo năng lượng kịch liệt dao động. Trước đây Tư Long đã nhìn thấy ma đạo pháo của Cầm Thành. Mặc dù hắn giật mình khi thấy Cầm Thành có thể đem loại vũ khí có sức công kích kinh khủng này đặt trên vật thể có thể bay này, nhưng trong lòng hắn vẫn rất khinh thường. Với lực công kích đó mà muốn ngăn cản ma pháp của ta sao, đơn giản là không thể. Tư Long bây giờ không còn tâm tư để chú ý đến thành tựu khoa học kỹ thuật của Cầm Thành. Thi triển Tử vong điêu linh chứng tỏ hắn đã quyết tâm hủy diệt hoàn toàn Cầm Thành nhưng hắn đã quá coi thường uy lực của hàng không mẫu hạm cầm đế hào có thể khiến cho cự long kỵ sĩ đoàn phải hộ vệ do toàn bộ các đại sư của bộ lạc địa tinh và ải nhân tộc phối hợp tạo thành tiêu hao vô số nguyên liệu chân quý cầm đế hào sao có thể đơn giản như vậy động lực của tịch diệt chi pháo là từ tinh hạch của ma thú cấp chín hơn nữa mỗi một viên tinh hạch của ma thu cap 9. cấp chín chỉ có 9 chi co phóng ra duy nhất một phát pháo mà thôi được ma pháp trận trong tịch diệt chi pháo tăng phúc lực công kích bộc phát trong nháy mắt đã đạt tới mức độ cực kỳ khủng bố Cho dù là lực phòng ngự siêu cường như Kim Long Vương khi đối mặt với tịch diệt chi pháo cũng không thể ngăn cản, có thể thấy được uy lực của nó mạnh mẽ thế nào. Giao động khổng lồ của năng lượng không ngừng tăng lên, bên trong cầm đế hào, ly sát lợi dụng ma pháp trận nhắm vào thân thể của Tư Long, bình tĩnh phóng ra ma pháp. ầm một tiếng, cả cầm đế hào đều rung động kịch liệt. Ngay sau đó một cột sáng rất lớn tràn ngập hào quang màu nhũ trắng bắn ra từ miệng pháo. Cầm thanh đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ cho trận đánh này. Diệp Âm Trúc và An Nhã đã sớm nghĩ được rằng trong đám địch nhân sẽ phải đối mặt trong trận chiến này chắc chắn sẽ có Ám Tháp Chủ Tư Long. Tịch Diệt Chi Pháo là một trong những thủ đoạn công kích hữu hiệu nhất của Cầm Thành, cho nên bọn họ đã chuẩn bị một kiện lễ vật, đó chính là một viên tinh hạch của ma thú cấp 9 có thuộc tính quang minh. Trong toàn bộ Cầm Thành cũng chỉ có một viên tinh hạch của ma thú cấp 9 có thuộc tính quang minh mà thôi. Cột sáng màu nhũ trắng bắn ra, khí tức quang minh khổng lồ lập tức bốc lên, gần như chỉ trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt Tư Long. Vẻ khinh miệt đối với Tịch Diệt Chi Pháo trên mặt Tư Long lập tức chấm dứt nếu khi tịch diệt chi pháo bắn ra mà hắn vẫn không thể cảm nhận cường độ của năng lượng kia hắn cũng không xứng đáng trở thành ám tháp chủ rồi ngay lập tức tư long phát hiện nó có thể uy hiếp đến sinh mệnh và pháp lực của mình nếu như chỉ là công kích của ma đạo pháo hắn có thể điều động một bộ phận ma lực của tử vong điêu linh để cản nuốt nhưng chủ thể tử vong điêu linh đang nhanh chóng tràn lan trên đầu cầm thành hắn chỉ có khả năng sử dụng một bộ phận rất nhỏ mà thôi còn công kích của tịch diệt chi pháo rõ ràng đã vượt qua sức phòng ngự của bộ phận tử vong linh kia Cho dù Tư Long vẫn còn đấu khí thứ thần cấp vẫn không thể dựa vào thân thể của chính mình để đối kháng lại uy lực khủng bố của Tịch Diệt Chi Pháo. Tư Long đúng là một người thông minh, cũng là một người cực kỳ ích kỷ, còn thứ gì có thể quan trọng hơn sinh mạng? Ngay lập tức hắn đã quyết định, Tử vong điêu linh bị Tịch Diệt Chi Pháo cắt đứt, trong nháy mắt ngừng ngâm sướng, thân hình Tư Long chợt lóe, mạnh mẽ phá vỡ sự ngắm bắn của Tịch Diệt Chi Pháo, bay nhanh xuống dưới, né tránh phạm vi công kích của Tịch Diệt Chi Pháo. Đây là thực lực thứ thần cấp, nếu đổi là một người khác có thực lực yếu hơn một chút, căn bản không thể nào thoát khỏi sự ngắm bắn, chỉ có thể chết trước tịch diệt chi pháo. Có điều hai không kỵ binh quân đoàn sau lưng tư long không được may mắn như vậy. Gần trăm tên phi mã kỵ sĩ và ma điêu kỵ sĩ biến thành cho bùi dưới công kích của tịch diệt chi pháo. Khí tức quang minh khổng lồ thậm chí còn quét sạch toàn bộ khí tức tử vong trong không khí, hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa tư long và tử vong điêu linh. Tử vong điêu linh không hổ là cấm chú trong cấm chú, mặc dù đã bị cắt đứt nhưng vẫn tiếp tục ăn mòn như trước. Chỉ có điều hào quang màu tím đen kia đã trở nên ngày càng ảm đạm không thể tiếp tục ăn mòn cắn nút các vật thể để tăng cường uy lực của mình mà thôi. Viễn trình quân đoàn hoàn toàn rút lui vào trong cẩm thành. Với sự quen thuộc về địa hình, bọn họ nhanh chóng phi qua ma mút kỵ sĩ đoàn để tiến vào dãy núi bố Luân nạp. Tử vong điêu linh của tư long đã gây cho cẩm thành tổn thất lớn nhất chính là về địa tinh tê liệt giả. Những người khổng lồ bằng sắt thép này đương nhiên không thể so sánh tốc độ với con người, phản ứng cũng chậm hơn một chút. Hơn 100 trong tổng số 300 địa tinh tê liệt giả đã biến mất trong tử vong điêu linh, trong đó đương nhiên có cả những địa tinh điều khiển chúng lúc này ma pháp của các ma pháp sư pháp lam và của long tộc đã hoàn thành một lần nữa ma pháp nguyên tố khổng lồ bay lên có điều lúc này hai bên đều không hẹn mà cùng tăng cao độ phóng ma pháp lên một chút dù sao cũng không ai hy vọng chính mình bị thương tổn do dư ba của cấm chú nổ kịch liệt một lần nữa trên bầu trời cầm thành lại xuất hiện đám mây bảy màu rực rỡ bộc phát sức mạnh hủy diệt xuống phía dưới lúc này phai cầm thành không còn may mắn như trước nữa mất đi sự ủng hộ của 12 nhạc phường cầm đế xu thế kém về số lượng của các cự long lập tức hiện ra Còn đám mây bảy màu bắt đầu lan tràn về phía Cẩm Thành. Trong dãy núi Bố Luân Nạp không thiếu núi cao, dưới sự lan tràn của đám mây bảy màu, ít nhất có 10 ngọn núi cao hơn 3000 thước đã hoàn toàn bị biến mất. Hiệu quả hủy diệt của vầng sáng này thậm chí còn kinh khủng hơn so với Tử vong điêu linh. Trong 200 cự long trưởng thành, thân thể của các cự long bậc thấp bắt đầu rung lên. Mặc dù thân thể chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ma pháp sư của đối phương, nhưng đến cự long cấp 8 cũng không chịu nổi chấn động ma pháp kịch liệt như vậy mà bị chấn thương, thậm chí là cả cự long cấp cao cũng chỉ có kim trúc long dựa vào thân thể của mình mới có thể phóng về phía Cẩm Thành. Đồng thời phi mã kỵ sĩ đoàn và ma điêu kỵ sĩ đoàn cũng di động, bay về hướng Cẩm Thành. Lần này, bọn họ không hề giữ trận hình dày đặc mà tản ra, hình thành thế bao vây quanh không quân Cẩm Thành. Mặc dù tấn công lần trước đã bị tổn thất không nhỏ nhưng bây giờ lực chiến đấu của 20 kỵ binh quân đoàn Pháp Lam vẫn còn hơn vạn người, so với 200 cự long và 3000 giáp ưng kỵ sĩ của Cẩm Thành thì vẫn ưu thế hơn hẳn trong cuộc chiến này. Trận đấu đã dần chuyển từ ma đieu ky si đoan cung di đong bay ve huong cam thanh lan nay bon ho khong he giu tran hinh day đac ma tan ra hinh thanh the bao vay quanh khong quan cam thanh mac du tan cong lan truoc đa bi ton that khong nho nhung bay gio luc chien đau cua hai không ky binh quan đoan phap lam van con hon van nguoi so voi 200 cu long va 3000 giác ung ky si cua cam thanh thi van uu the hon han trong cuoc chien nay Chiến đau đa dan chuyen tu ma phap sang giáp lá cà.